Và nếu quý vị đang có nhu cầu về những sản phẩm phong thủy như nhang trầm hoặc các loại vòng tay phong thủy thì kính thưa quý vị hiện tại chúng tôi cũng đang có kết nối với tiềm đồ bình an. Quý vị có thể tìm được những sản phẩm mình yêu thích tại đây và dò hàng đã được chúng tôi ghi mở góc trái màn hình quý vị nhé. Còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua phần diễn đọc của Triển Chiêu. đi kia dừng lại đó giọng nói ấy vang lên từ đâu đó khiến Hà cùng vài người khác có chút giật mình đồng loạt nhìn khắp xung quanh giọng nói ấy lại tiếp tục cất lên tôi nói chị đó ánh mắt Hà dừng lại nơi một gã lạ hoắc đang chỉ thẳng tay về phía mình buổi chợ đang lúc đông người nhưng cô nhận ra kẻ đó ngay bởi bộ đồ thầy cúng màu đen thẫm cùng chiếc kính mắt tròn đeo trên sống mũi trông thật nổi bật hà nheo mắt ngạc nhiên tay cô đưa chầm chậm tự chỉ vào mình rồi hỏi dò một câu anh à thầy hỏi tôi đấy hả kẻ ấy vẫn giữ nguyên tư thế cũ còn ai vào đây nữa dứt lời hắn vẫy tay giới hiệu cho hà tiến lại Vài người bên cạnh lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi thong thả bước đi tiếp. Chỉ còn Hà là vẫn mắt tròn mắt dẹt, bước ngờ vực về phía kẻ lạ mặt kia. Anh... À, thầy... À, à, Hà lắp bắp, chưa biết xưng hô thế nào, thì hắn ta vội xua tay ngắt lời. Tôi là Hoàng, cứ gọi tôi là thầy Hoàng. Mời chị ngồi tạm xuống cái kế này đó. Tôi có việc. Cần nói với chị Việc cấp bách đấy Hà hơi nhíu mày Nhìn gã thầy trẻ Cô hỏi Ý thế là sao Việc cấp bách là việc gì vậy Thầy Hoàng cười với cô một tiếng Rồi mặt hắn ta chợt biến đổi Trở nên thật bí hiểm Gã nhìn cô một lượt Rồi bằng một chất giọng nghiêm túc nhất Hắn nhả chậm từng chữ một Để cho Hà nghe thật rõ ràng nhà cô đã gặp chuyện không may đúng chứ hà hơi sửng sốt miệng định trả lời thì thầy hoàng giơ một ngón tay ra hiệu im lặng gã tiếp tục gật hoặc lắc việc cập bách không cần phải dài dòng hà liền gật đầu ngay thầy hoàng cười nhách mép khiến cho gọng tính trên mặt bị lệch xuống gã phải đưa tay đẩy lên trở lại gã lại tiếp tục vừa nói vừa khua tay Ngay từ khi cú bước chân vào cú chợ này, cô đã khiến tôi chú ý tới rồi. Hừm, bước đi không đều, dáng người liêu siêu. Đó là biểu hiện của cơ thể đang tiêu tụy. Mặt hốc hác, mắt lò âu, ấy là biểu hiện của việc mất tập trung. Hai tay lúc nắm lúc mở, ấy là biểu hiện của sự lo lắng thái quá. Những cái quan trọng nhất mà ta muốn nói tới... Nói đến đây, thầy Hoàng dừng lại một nhịp, thở dài nhìn hà rồi khẽ lắc đầu hà sốt ruột hỏi dồn hơi rớn người về phía thầy hoàng đang đứng quan trọng nhất là gì vậy thầy thầy nói đi ạ con đang nghe đây giọng thầy hoàng cất lên có pha chút buồn thương quan trọng nhất là ta xem thấy sắc mặt cô khi nãy xám xịt huyệt nhân trung tối như bùi nhỏ hey. Nặng rồi, nặng rồi. Thầy, thầy là ai mà lại biết rõ như vậy? Vâng, gần đây gia đình con đang có chút chuyện. Chút chuyện thôi hả? Thầy Hoàng ngắt lời Hà. À, à dạ, thưa thầy, là chuyện lớn ạ, chuyện rất lớn. Thầy Hoàng phất tay ra hiệu cho Hà ngừng lại. Thôi, không cần nhiều lời, mọi chuyện ta đã biết rõ rồi. Phần âm nhà cô đang gặp giặc rối Có phải không Mọi thứ đã bày ra trên mặt cô cả rồi Hà mở to mắt nhìn thầy Hoàng Như vừa gặp được ân nhân của đời mình Cô gật đầu lý lệ Vâng vâng Thầy quả là cao siêu Nếu như vậy Mong thầy giúp nhà con với Cả tháng trời nay Hai vợ chồng con đi cầu cạnh khắp nơi Mà không được việc gì cả May sao hôm nay Có duyên lại được gặp thầy ở đây Đúng là trời cao đã mở mắt. Thầy Hoàng khẽ gật đầu. Ừm, thôi, cứ ngồi xuống ghế đã. Chuyện đâu còn có đó. Thầy chỉ tay cho Hà ngồi xuống trên ghế gỗ, vẫn còn mới tinh bên cạnh. Sau đó thầy cũng ngồi xuống đối diện. Xong xuôi thầy mới chậm rãi cất lời. Nào, bây giờ kẻ rõ ngọn ngành ra cho ta nghe. Hà hít một hơi thật sâu, giọng cô run run, chẳng biết do sợ hãi hay xúc động. Kể ra thì mới biết, cô chẳng phải là người dân gốc ở đây. Nhà cũ của hai vợ chồng cô cách nơi này gần 30 số, và hai vợ chồng cùng đứa con gái 7 tuổi cũng chỉ vừa mới chuyển tới nơi này cách đây không lâu do tính chất công việc của chồng. Chồng cô làm bên điện lực. Còn việc của Hà chỉ là chăm con và nội trợ ở nhà. Ngày nào cũng như ngày nào, chồng cô phải đi làm từ sáng sớm bởi quãng đường từ nhà tới đây mất tới cả giờ đồng hồ. Do xe máy đã cũ, đường đi thì xấu mà lại đeo dốc nhiều. Gần một tháng trước, cả hai vợ chồng quyết định dùng hết khoản tiền tích cóp nho nhỏ của mình để sắm một tổ ấm mới ở đây. Do tài chính hạn hẹp, Nên ban đầu, cả hai chỉ nhắm tới vài ngôi nhà nhỏ ở cách xa xa thị trấn. ấy thế nhưng, chả biết là may mắn hay đen đủi mà khi hỏi thăm vài chỗ, cả hai vợ chồng được một gã có đất cho biết, có một ngôi nhà vẫn còn rất mới, hai tầng nằm ở làn hai của một khu đất vừa được mở bán. Cứ như thông thường thì vợ chồng cô cũng chẳng mặn mà lắm. Bởi đất đai khu này chẳng rẻ chút nào, nhất là những khu dân cư mới mở bán như thế. Thế nhưng khi gã đó báo giá, thì cả hai chẳng trần chừ mà tới xem và chốt lô đất đó ngay trong ngày. Ngay hôm sau, hai vợ chồng mời thầy cúng tới làm lễ rồi làm mâm cơm nho nhỏ. Có ông bà nội ngoại lên chung vui, mừng tân gia. Cả ngày hôm đó, hai vợ chồng tất bận dọn dẹp, mệt đến bơ phò, nhưng vẫn cười đùa vì vui sướng. đáng ra mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn thì đã chẳng có chuyện để mà nói. Đằng này ngôi nhà mà cả hai vợ chồng từng sung sướng hết mức khi mua được giờ lại trở thành một gánh nặng, gánh nặng cả về mặt tinh thần lẫn hiện thực. Ấy là vào một đêm mưa bụi lất phất bay, Hà nhớ rõ như vậy bởi tiếng nước róc sách chảy từ ống thoát nước trên đỉnh mái nhà xuống tấm mái tôn trước cửa. Vài người sẽ hỏi rằng. nửa đêm như vậy cô vẫn còn thức để làm gì thì thật ra, ngay cả cô cũng không rõ chỉ biết rằng cô cứ chằn chọc chẳng ngủ được chồng cô bên cạnh thì ngáy đều đều khiến cho giấc ngủ đã khó lại càng khó thêm cô nằm nghiêng nhìn ra phía cửa chính nơi chiếc bóng ngủ nhỏ đang tỏa ra chút ánh sáng vàng mờ ảo mắt cô khi này đã mỏi nhức muốn nhắm tịt lại nhưng Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Lại kéo cho nó mở ngược trở lại Cô cứ lờ đờ như vậy Thì đột nhiên chiếc bóng ngủ Nơi cửa khẽ chập trần Rồi tắt ngấm Khiến cả căn phòng chợt tối thui Cô khẽ lầm bẩm Đoán chắc gió mất điện Rồi từ ngay bên ngoài cửa Vọng vào tiếng bước chân trần thật nhẹ Cô giọng tai nghe ngóng Hướng sự chú ý của mình Ra phía ngoài cửa Và từ đó chỉ còn tiếng bước chân đi đi lại lại Mỗi lúc một rõ ràng ắt hẳn đi tiếng lách tách của nước Rớt lên mái tôn Và cả tiếng đồng hồ tích tắc chạy Thứ đầu tiên cô nghĩ tới Là có trộm vào nhà Cô lay gọi chồng mình đang ngáy khò khò bên cạnh Nhưng anh cứ như bị đánh thuốc mê Lây cách nào cũng không tỉnh Phải cho tới khi cô véo vào mạng sườn anh một cái đau Cùng với câu nói Có trộm, thì anh mới tròn tỉnh, ngồi bật dậy. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chợt hỏi một câu thật lạc lõng. Trời sáng rồi à? Hà đưa tay lên xịt nhẹ một tiếng, rồi nhắc lại câu nói trước. Có trộm hay sao với anh? Em nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài kia. Anh ngơ ngác. Thế à? Rồi nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên tiếng bước chân vẫn khe khẽ vọng lại từ ngay bên ngoài dãy hành lang. Không chần chừ thêm, anh như người đã tỉnh giấc từ lâu, nhẹ nhàng bước khỏi giường, nhón chân thật khẽ đi tới cửa. Trùng hợp làm sao, chiếc bóng ngủ cũng vừa sáng trở lại khi tay anh đặt lên chiếc tay nắm bằng inox bóng loáng. Anh bật công tắc, căn phòng sáng bừng lên. Tay anh vớ lấy cái chổi ở ngay góc tường rồi vặn nhẹ tay nắm cửa. Thế vậy Hà cũng rời giường, tiến nhanh lại phía chồng mình. Anh quay sang nhìn cô rồi kéo nhẹ mở hé cánh cửa. Cửa mới lắp nên không phát ra một tiếng động nào. Anh hé mắt nhìn ra hành lang một lúc, nhưng vì hành lang tối om nên chẳng thấy gì cả. Với tay bật công tắc đèn hành lang, ánh sáng liền tràn ra. anh để mạnh cửa bước ra, định bụng nếu có ai ở ngoài thì sẽ khiến họ giật mình. ấy thế nhưng khi đèn sáng, cửa mở hết, cả hai vợ chồng đều giật mình thót tim, hai còn hét lên thành tiếng, bởi đứng ngay trước cửa, không ai khác là chính là đứa con gái 7 tuổi, đáng già, phải đang ngủ ở phòng bên cạnh. Vậy mà giờ lại đứng ngay trước cửa, nhìn hai vợ chồng bằng đôi mắt vô hồn, Nghe tới đây, thầy Hoàng lên tiếng ngắt lời. Mộng du rồi. Chị Hà gật đầu xác nhận. Bọn con cũng đoán là cháu nó bị như vậy. Thế chứ kìa, cháu có thường xuyên bị không? Dạ không thưa thầy. Nếu đã từng bị thì bọn con đã chả giật mình như vậy đâu. Khi ấy, cháu nó có đứng như vậy mãi, phải lay rất lâu, mới tỉnh rồi hòa lên khóc. Hai vợ chồng con dỗ mãi. cho nó mới nín, rồi quay về phòng ngủ lại. Thầy Hoàng gật đầu rồi hỏi tiếp. Nhưng, chắc chuyện không chỉ có vậy, đúng không? Hà không trả lời ngay, mà chỉ gật đầu xác nhận, vẻ mặt lộ rõ nỗi sợ hãi. Vâng, thầy ơi, mọi chuyện ma quái lắm. Thầy phải giúp bọn con vượt qua được cơn giá biến này. Thầy là vị cứu tinh mà Đức Phật đưa đến, để hôm nay con gặp được thầy, Việc này không xong. Chắc cả nhà con ra đường mất. Nhà dưới quê bọn con cũng bán cả rồi. Còn chỗ này... Thôi được rồi. Thầy ngắt lời. Có gì kẻ tiếp đi. Đừng dài dòng nữa. Chuyện ra sao thì nói cho rõ ràng. Tao mới có hướng giải quyết thỏa đáng. Hà hít một hơi thật sâu. Cố giữ lấy chút bình tĩnh rồi kẻ tiếp. Hai đêm tiếp theo... Đứa nhỏ đều tỉnh giấc, rồi đi đi lại lại bên ngoài hành lang như vậy. Chẳng biết phải làm sao, nên hai vợ chồng con quyết định không cho cháu ngủ riêng nữa, mà cả nhà ngủ chung một phòng để tiện chăm cháu. Thế nhưng mấy thứ quái gở kia vẫn chẳng buông tha, chúng vẫn còn tiếp tục xuất hiện. Cả ngày hôm đó, mưa lớn trút xuống như giận dữ, gió mạnh như muốn tuốt hết lá trên dãy cây mới trồng dọc theo lề đường. Mọi thứ diễn ra như vậy mãi cho đến tận nửa đêm. Ba người trong gia đình Hà đã đi ngủ từ sớm. Không phải vì tiếng gió thét gào hay mưa đập ngoài kia, mà bởi mấy đêm liền chẳng ai được một giấc ngủ trọn vẹn. Tám giờ tối, cả ba đã lên giường. Chẳng biết là do tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn hay cơn mệt mỏi đã tích tụ đủ, mà hôm ấy họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nhưng ngủ nhanh là một chuyện. Còn ngủ được bao lâu lại là chuyện khác. Hà giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng sẹt sẹt phát ra từ bên ngoài hành lang. Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là con gái lại lang thang bên ngoài như mấy đêm trước. Cô ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp. Nhưng trong thoáng chốc đã chậm lại khi bàn tay cô chạm vào người con bé. Dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ... cả hai bố con vẫn đang say giấc ngay bên cạnh. Hà thở phào, lòng như vừa chút bỏ gánh nặng. Cô với tay lên bàn trang điểm ngay đầu giường để lấy điện thoại. màn hình lóe sáng và cô cau mày khi thấy lúc này mới chỉ gần 2 giờ đêm. bên ngoài cơn giông bão đã tan đi từ khi nào chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ mái nhà xuống mái tôn phía trước nghe thật rõ ràng. Hà nằm lại, sát bên con gái, cô tự nhủ rằng có lẽ mình nghe nhầm tiếng nước thành tiếng động bên ngoài. Nghĩ vậy, cô khẽ mỉm cười trong bóng tối, vòng tay ôm đứa nhỏ rồi cố gắng nhắm mắt tìm lại giấc ngủ. Tiếng nước nhỏ giọt như đang du dần cô vào giấc ngủ. Giấc ngủ như đang đến gần, mọi âm thanh xung quanh trở nên dịu lại. Vài âm thanh cọ sát nhỏ... Lẫn trong tiếng nước chảy... Nghe mỗi lúc một rõ ràng hơn. Tiếng kim loại... Mài trên vách tường... Mỗi lúc một lớn dần... Khiến hạ thấy khó chịu. Một loạt tiếng cọ sát kéo dài... Khiến cô mở bừng mắt. Âm thanh khó chịu ấy... Từ hành lang vọng vào... Khiến khắp người cô nổi ra gà. Lần này chắc chắn cô không nghe nhầm... Bởi ngay khi đã ngồi dậy... Những tiếng đó vẫn đang trầm chậm, chậm di chuyển men theo vách tường, hướng thẳng đến cửa phòng vợ chồng cô. Hà lay mạnh chồng, nhưng anh vẫn ngủ say như chết. Bỗng nhiên, những âm thanh ấy im bặt, thay vào đó là tiếng lách cách của chốt cửa. Dưới ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ, cánh cửa phòng chậm chậm mở ra. Hà há hốc miệng, tay cô ngừng lay chồng. Mọi giác quan lúc này, chỉ còn hướng về phía cánh cửa đang dần hé ra từng chút một. Cô ngừng kể một chút, người dùng mình, rồi tiếp tục với giọng pha lẫn sợ hãi. Ôi má ơi, sợ lắm thầy ơi, cánh cửa, nó cứ từ từ mở ra như vậy, còn thể như chết điếng người, bởi nào giờ, đã gặp chuyện gì kỳ quái như này đâu chứ. Nhà con khóa cửa thì kín mít, Vậy mà, lúc đó con thấy rõ ràng có luồng gió lạnh lùa vào. Nhưng đáng sợ nhất là khi cửa mở hẳn ra, cái tiếng sẹt sẹt ấy nó lại vang lên, nó men theo vách tường, rồi rồi một bóng trắng bước đi chậm rãi hiện ra ngay cửa. Hà hét lên thất thanh, khiến thầy Hoàng cũng phải giật mình theo. Cái gì thế? Cái gì mà hét toán lên vậy? Thầy Hoàng hỏi vội, hà co chân lại thật nhanh miệng run run nói có có thứ gì đó nó vừa túm chân con cô đang nói dở câu thì chật thở vào nhẹ nhõm tay nhấc lên chiếc túi ni lông vừa bị gió thổi bay tới và vướng vào chân mình khiến cô giật mình tưởng có chuyện gì thầy hoàng nhăn mặt khó chịu cái nhà chị này nó đùa chứ chỉ được cái sợ bóng sợ gió mày tôi quen với mấy chuyện như này rồi Chứ người khác thì chắc đứng tìm mặt chết luôn đấy. Thôi, kẻ tiếp đi. Hà dã khẽ một tiếng, rồi trả lời cột lùn. Hết rồi thầy ạ. Thế thôi Thầy cái bóng trắng ấy, nó đi đâu? Cái tiếng sẹt sẹt mà cô vừa kể, có xuất hiện nữa không? Dạ, lúc đó thì chồng con dậy, con kể lại cho ảnh nghe, hai vợ chồng con ra ngoài kiểm tra, nhưng mọi thứ trở lại bình thường hết rồi thầy ạ. thầy hoàng lắc đầu nghiêm giọng vô lý chắc chắn bỏ chuyện không thể chỉ dừng lại như vậy được hà gật đầu xác nhận nét mặt đầy lo lắng ô cái chị này có gì thì kẻ kẻ một bạch ra coi đằng này có lúc thì bảo hết rồi lúc lại nó vẫn còn tôi chả biết đường nào mà lần với chị nữa dạ ý con ấy là đêm ấy không còn chuyện gì xảy ra nữa Hai vợ chồng con thức trắng đến sáng luôn, chồng con còn không tin con cơ. Nhưng mà quả thật, mọi chuyện chưa dừng lại thầy ạ. Những ngày sau đó, trên người con, chồng con, cả đứa nhỏ, cứ dần xuất hiện mấy vết tím bầm, không rõ nguyên nhân. Rồi đúng ba ngày sau cái đêm mưa bạo ấy, chồng con cũng gặp cảnh giống y như con từng gặp. Mà lần này, thứ đó còn dẫn ảnh ra khỏi phòng, sang tận phòng con gái con từng ngủ nữa thầy. Ánh kể rằng... Cái bóng trắng ấy nó cứ lơ lửng... Ngay trên giường con bé. Thầy Hoàng gật cù. Ừm. Uhm, khó đây. Đã mời bao nhiêu thầy tới rồi? Ha mở tròn mắt... Nhìn thầy đầy ngạc nhiên. Thầy... À... à ơ, sao thầy biết được hay vậy? Trời ơi... Thầy đúng là mất lửa người vàng. Thu thật với thầy... Nhà con cũng mời hai thầy khác tới rồi. Nhưng... Dù họ nói chắc định là mọi chuyện vẫn ổn. Vậy mặt đâu vẫn đóng đấy thầy ạ? Con còn phải đưa cháu bé về ở tạm với ông bà nội. Còn chồng con thì lên tận Lào Cai. Người ta mách rằng trên đó có thầy cao tay lắm. ảnh đi 5 ngày rồi mà vẫn chưa về. Chả biết có gặp được thầy kia không nữa. mày sao ông trời run rủi thế nào? Con lại gặp được thầy. Đúng là mặt trời cho lóa ở ngay đây. Mà mắt con tối nên chẳng thấy. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. là phúc đức cho nhà con. Thôi được rồi, chị đừng tông bốc tôi lên tận mây sành nữa. Tôi cảm được cái lòng tận tâm của chị, nên lần này tôi sẽ thay cho hành đạo. Thầy Hoàng khoát tay rồi nghiêm giọng tiếp. Nào, dẫn tôi về nhà chị xem nào. Nắng đã đứng bóng và trong khu chợ khi này cũng thưa dần người qua lại. Hà cùng thầy Hoàng bước đi gấp gáp qua những sạp hàng bày san sát nhau bên lề đường. Ba mươi phút sau, Hà chở thầy Hoàng về đến nhà. Dù mới vào đầu hè mà thời tiết đã oi bức lạ thường. Hà mở nhanh cửa nhưng không bước vào ngay. Cô hơi ngập ngừng, đưa ánh mắt dò xét về phía thầy. Thầy Hoàng hiểu ý tiến lên trước, ưỡn ngực hiên ngang bước vào. Hà mới dám bước theo sau. Vừa đứng giữa phòng khách, thầy Hoàng đã gật gù. Vẻ mặt thoáng chút bí hiểm Ừm Âm khí vàng phất Quỷ mà lên lút Tổ tiên lẩn tránh Thổ công vắng mặt Nguy hiểm Nguy hiểm đây Hà nghe vậy thì nửa hiểu nửa không Nhưng những từ cuối thì cô nghe rõ một một Cô tiến sát lại thầy hỏi nhỏ Như sợ có thứ gì đó khác trong nhà cũng đang lắng nghe Mong thầy giang tay giúp đỡ. Vợ chồng con độ ôm thầy suốt đời ạ. Thầy Hoàng gật đầu. Ta đã cất công đến tận đây. Thì chả có gì không diệt trừ cái ác. Đuổi đi cái tả mà. Có ta ở đây rồi. Thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Cô cứ yên tâm. Nói đoạn ông chỉ tay lên tầng 2. Nơi cuối dãy hành lang. Phòng của hai vợ chồng ở trên kia phải không? hà gật đầu đáp vâng. Và chỉ chừng đó thôi, thầy Hoàng đã bước nhanh về phía cầu thang mà không nói thêm lời nào. Hà toan bước theo thì bị thầy Hoàng ngăn lại. Không được, cô phải ra khỏi nhà. Ở đây, nguy hiểm thế nào? Thu thật, ngay cả ta còn chưa biết rõ. Tôi không thể dành tay để lo cho cô được. Cô ra ngoài cửa chờ đi. À không, tiêm thể, đi chuẩn bị cho ta một chai nửa lít máu chó. Chó mực thì càng tốt. Cùng một nắm lá dâu tầm, hái từ cây càng già càng tốt. Ta sẽ ở lại đây, để phóng ấn nó lại trước. Rồi sẽ dùng mấy thứ đó để tiêu diệt tận gốc. Hà hơi ngập ngừng. Ờ, nhưng mà... Thầy Hoàng ngắt lời ngay. có muốn ta giúp nữa không đây? Ờ, có, nhưng mà... Vậy thì làm theo lời ta nói ngày đi. Ác linh này, sát khí nặng lắm. Đứng ngay đây còn khiến ta nổi cả da gà hết lên đây này. May mà ta đến vẫn còn vừa hay kịp. Đi ra ngoài rồi đóng cửa lại và làm theo những gì ta vừa dặn. Luôn đi. Hà ngơ ngác mất vài giây rồi như hiểu ý thầy nói cô khẽ giả một tiếng quay người bước nhanh ra khỏi cửa. Bên tài chỉ nghe thấy giọng thầy Hoàng nói một câu. Bao giờ ta gọi thì mới được vào còn không thì cứ mặc ta vậy. rồi cửa chính nhà cô đóng kín lại bên trong nhà hoàng nở một nụ cười đắc ý vừa bước đi miệng gã còn không ngớt lẩm bẩm <cười> dễ thật dễ thật đấy công nhận mình cũng tài ra phít chứ trả đùa hoàng bước nhanh qua dãy cầu thang để tới tầng 2 và chả mấy chốc gã đã đứng ở trước cửa căn phòng của vợ chồng hà Gã xoa hai tay vào nhau, trước khi đưa tay tới vặn nhẹ tay nắm cửa. Cửa đã khóa rồi. Hoàng khẽ nhăn mặt khó chịu, nhưng rồi gã trở lại tươi tỉnh ngay. Gã gỡ cặp kính trên mặt xuống, gỡ hai bên càng kính ra, rồi cắm nhanh vào phần lỗ khóa trên tay nắm cửa một cách thuần thục. Một tiếng tách vang lên khe khẽ. Hoàng cười khẩy một tiếng, đánh ánh mắt cẩn trọng về... với cửa chính rồi mới mở cửa bước vào trong phòng Hoàng đảm mắt nhìn khắp căn phòng một lượt trước khẽ cười thành tiếng bởi gã chả thấy có cái két sắt nào ở trong này cả vậy là tiền sẽ để ở đó ánh mắt của Hoàng dừng lại ngay chiếc tủ gỗ ba buồng sơn màu óc chó gã tiến nhanh lại phía đó mở cánh tủ ở giữa trước tiên quần áo trong này cũng chẳng có gì nhiều nhặn cả Gã đưa tay sờ nắn loạn lên Hồng tìm xem có tiền cất ở đó không Nhưng chẳng có gì hết Có chút bực mình Hoàng mở bung luôn hai cánh tủ còn lại Lặp lại động tác ban nãy Và chỉ phút chốc sau Gã đã mạnh cho cánh tủ đóng lại cái rầm Bởi cả hai bên này cũng chẳng có gì Để cho gã thó được Hoàng quay lại giữa nhà Nhìn khắp lại một lượt nữa Chỉ còn lại chiếc giường và bên cạnh là bàn trang điểm gà tiến lại phía bàn trang điểm kéo ngăn kéo ra nhìn vào bên trong chỉ toàn thuốc với mấy thứ đồ linh tinh hoàng thở dài miệng lẩm bẩm chửi bởi tốn mất cả nửa ngày lờ mãi mới lọt được vào đây mà chẳng lẽ lại tay trắng ra về hoàng đóng mạch ngăn kéo lại tiện tay kéo mở cốc tủ nhỏ bên dưới bên trong cũng chỉ toàn mấy thứ giấy tờ linh tinh thôi gã đang định đóng lại nốt thì ánh mắt chợt va vào một bọc gì đó quấn trong túi ni lông màu xanh dương lấp ló trong góc hoàng lôi nó ra ngoài rồi bất chợt phá lên cười thành tiếng ây <cười> rồi tiền ông của nhà này được cất kỹ quá nhỉ hoàng mỉm cười lẩm bẩm cầm trên tay áng chừng chỗ này chắc cũng phải tầm 20 triệu chứ chẳng ít quà này thăng đậm rồi Hoàng hớn hở đứng dậy, nhìn vào chiếc gương ở đối diện mình và tự nhiên thấy mình đẹp trai hơn hẳn. Thế nhưng niềm vui tới với hắn vẫn còn chưa dừng lại. Ngay đúng lúc Hoàng đang vuốt lại mái tóc thì từ phía giường vọng lại một tiếng tinh nhỏ. Hoàng hơi ngẩn người một chút rồi sải chân bước tới. Với tay kéo chiếc chăn xuống đất thì gã lại thấy ngay giữ giường là chiếc điện thoại chẳng biết của Hà hay chồng cô bỏ quên lại đó. tiện tay dắt dê gã cười khẩy đút luôn nó vào túi trước khi bước ra khỏi phòng mà chẳng thèm tắt điện căn nhà in ắng đến lạ lùng hoàng khẽ dùng mình một cái bởi hắn vừa cảm nhận được chút không khí lạnh phả lên khắp mình mày nhà này rảnh quá hay sao mà lắp cả điều hòa ngoài hành lang nhỉ hoàng lẩm bẩm vậy rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt chẳng có điều hòa điều hiếc gì hết Gã khẽ nhốn vai bỏ qua chuyện ấy và bước nhanh hướng tới dãy cầu thang luôn. Thế nhưng chỉ sau vài bước chân thì Hoàng chợt đứng sững người lại. Không phải bởi gió lạnh nữa mà bởi gã vừa thoáng thấy có bóng ai đó khuất giảng sau cánh cửa phòng ngay phía trước khi này vẫn còn đang mở hé. Hoàng khẽ giật mình. Chẳng lẽ Hà đã về rồi sao? Chắc không phải đâu. Bởi nếu cô ta có về nhà thật Thì kiểu gì cũng lên tiếng gọi chứ Đã vậy Cửa chính dưới kia vẫn còn đang đóng kín Ngập ngừng một chút Hoàng cấp tiếng gọi bằng giọng ngờ vực Cô Hà đấy hả Không có tiếng ai trả lời Có phải cô Hà không đấy Tao bảo cô phải chờ ở ngoài Hoàng còn chưa dứt lời Thì cánh cửa phòng ấy khẽ kéo kẹt đung đưa Rồi một luồng khí lạnh nữa Từ phía trước thổi tới Khiến gã phải bước lùi lại Và ngay lập tức Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Tái hiện lại hết mọi thứ Mà gã vừa được nghe Hà kể cách đây không lâu Chẳng lẽ mấy thứ vớ vẩn Trong câu chuyện ấy lại là sự thật Nghĩ tới đây Hoàng chợt cười khẩy Nhưng nụ cười đó khi này trông thật cưỡng gạo Làm quái gì có chuyện như vậy chứ mà với trà quỷ Gần chục năm nay gã lang thang ở không biết bao nhiêu nhà hoang cùng bãi mả mà có gặp thứ quái quỷ này bao giờ đâu. Đúng là chỉ toàn thần hồn áp thần tính. Hoàng lắc mạnh đầu rồi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Nắm chặt hai tay lại, mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa đang mở hé ngay phía trước. Còn chân thì bắt đầu bước mạnh như thách thức. Nhưng khi càng tới gần cánh cửa ấy... thì tim gã lại càng thêm đập loạn, mồ hôi cứ vã ra ướt đầy chán. lưng gã đã bất xác tựa sát vào dãy con sông cầu thang tới lúc nào, còn mắt thì vẫn dán chặt vào đó chẳng dám chớp. Vừa dịch người từng chút một, miệng vừa tự lẩm bẩm chửi mình là đồ ăn hại. Nhưng thật đúng với câu nói, đã là phúc thì chẳng phải họa, đã là họa thì chẳng thể tránh khỏi. Vào ngay lúc Hoàng đứng đối diện với cửa phòng tối đen, thì một tiếng tách vang lên nghe thật rõ ràng rồi cả căn phòng ấy chợt sáng rõ hoàng chết lặng ngay tại chỗ mắt trợn tròn nhìn vào qua khoảng hở nơi cửa hai tay gã bố chặt lên dãy tựa cầu thang sau lưng ấy thế nhưng bên trong lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả hay đúng hơn là qua phần khoảng hở mà gã trông thấy được thì mọi thứ chẳng có gì đáng sợ hết Hoàng thấy được chiếc giường trống trơn và một phần của chiếc tủ quần áo, chỉ có vậy thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao gã lại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Hoàng thở gấp, dần nhích người từng chút, nhưng khi người gã vừa khẽ động, từ bên trong căn phòng ấy vọng ra vài tiếng xẹt xẹt. Ban đầu nhỏ thôi, rồi nó cứ mỗi lúc một lớn dần, cùng với đó là cánh cửa cũng trầm chậm, chậm mở rộng ra thêm nữa. và khi âm thanh sẹt sẹt lớn tới mức hoàng phải nhăn mặt lại, thì một tiếng tách khác của công tác điện lại chợt vang lên. căn phòng bất giác tối om và ngay khi ấy đứng lẫn trong vùng bóng tối trước cửa là hình dáng một cô gái với da mặt thâm tím phù thủng. quần áo cô ta đang bay phất phơ bởi luồng gió lạnh thổi ngược từ trong phòng ra ngoài. trên tay ả còn cầm theo thứ gì đó dài chạm đất. Gã trong thấy cảnh này thì hồn vía lên mây, miệng hét lớn, quay người phá chạy về phía cầu thang. Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, cổ gã như bị một chiếc kim sắt lạnh băng kẹp chặt lại, rồi tư tư lôi ngược trở lại phía sau. Hai chân gã quẫy đạp nhưng chẳng làm gì được cả, hơi thở dần mong manh như sợi chỉ. Hoàng nghe thấy tiếng cánh cửa sau lưng đập lệch cạch vào vách, gã vươn tay ra mấu lại và hai bên khôn cửa cố không để mình bị lôi tuột vào phía trong phòng mặt gã như muốn lòi cả ra do cửa họng bị siết chặt mọi thứ dần mờ đi nhưng dường như gã thoáng trông thấy nơi cửa chính bên dưới vừa lóe sáng lên thì phải gã định gọi lớn nhưng thứ kia đã chiến thắng và cả người gã đã bị lôi tuột vào bên trong như vậy là đã hết Hoàng cố gào lên một tiếng thảm thiết nhưng của họng gã bị bóp nghẹt tới mức chỉ phát ra được những tiếng ọc ọc. Cảm giác khắp minh mẩy gã tê dần dần và rồi cả người gã bị bóng tối nuốt chửng. Hoàng có nghe ở đâu đó rằng cái chết là một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ và quả thực gã cũng từng tin rằng nó như vậy thật. Thế nhưng bây giờ gã lại thấy nó cũng chẳng đến nỗi tồi tệ cho lắm. Cơ thể Hoàng khi này có chút bồng bềnh, mọi thứ chẳng tối đen mà chỉ toàn một màu xám xịt vây quanh. Hoàng cố xoay mình nhưng không được, cả người gã như bị xiêng xích khóa chặt lại. Gió mát thoang thoảng xung quanh và trong đầu gã chợt hiện ra những hình ảnh về cuộc sống trước đây của mình. Hoàng nhớ về lúc còn bé, cái thời gã còn chăn trâu cắt cỏ, gã học cũng chẳng đến nỗi. Nhưng cơn bão game online ập tới và cuốn gã dần vào với sa đọa, Ăn trộm tiền của ba mẹ, trốn học rồi bị đúp lại một năm. Gã bỏ nhà theo đám bạn xấu đi trộm cắp. Năm bảy tuổi bắt đầu biết hút thuốc và đến năm 20 tuổi thì cái chết trắng đã cuốn chặt lấy đời gã như còn đỉa đói, hút chặt lấy da thịt. Cướp giật, trộm cắp, bị đánh đập, đi tù và rồi vòng lặp ấy cứ quanh đi quẩn lại. 35 tuổi và đã ba lần vào trại giam, rồi cuối cùng thì gian nông nỗi này đây. Hoàng cười khẩy một tiếng, thôi thì cuộc đời của mình cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Biết đâu như này lại hay, đầu thai và làm lại một kiếp người khác. Nhưng với một kẻ như gã thì liệu có được đầu thai làm người hay không đây? Đúng rồi, người tốt kiếp này thì kiếp sau mới được làm người, Chứ với một kẻ như gã thì lấy đâu ra được làm người thêm lần nữa. Hoàng nghĩ ngay tới mấy con chó bị nhốt trong cỗi và sợ rằng kiếp sau mình sẽ trở thành như vậy. Gã không muốn làm chó, gã muốn làm người, nhưng phải là người tốt mới được làm người. Gã chợt hối hận với những gì mình đã từng gây ra, nếu được sống thêm một lần nữa thì gã sẽ làm người tốt, trừ chẳng quay lại con đường trước kia. nhưng khi con người ta mất đi thứ gì đó rồi họ mới cảm thấy rằng nó thật quý giá và bây giờ ngoài việc khóc thương cho cuộc đời mình ra thì hoàng chẳng thể làm gì khác được nữa nước mắt nóng hồi chảy dài trên hai má xuống tận dưới mang tai khiến hoàng thấy khó chịu gã muốn gào thét nhưng giọng nói kia cứ tan biến vào hư không Hoàng gồng mình lên, dùng hết phần sức lực còn lại cố quẫy đạp cho vỡ tan đi cái sự bí bách. Thế nhưng giải thoát ở đâu thì chẳng thấy. Gã chỉ thấy cả người chợt rơi tụt xuống dưới, như rơi vào một hố sâu khác trước khi bên tai gã vang lên một tiếng bịch khô khốc, lưng cùng phần gáy gã đau điếng, và rồi Hoàng mở bưng mắt tỉnh dậy. Hoàng lồm cồm bò dậy, mắt mở tròn, nhìn khắp xung quanh một lượt, Âm phủ, là thế này đây hả? Gã thoang nghĩ vậy, nhưng rồi chợt nhận ra nơi mình đang đứng trông thật quen thuộc. Vẫn là gian phòng khách mà cách đây không lâu hắn vừa bước vào và ngay trước mắt hắn lấp ló trong bóng tối nhá nhèm là lối cầu thang dẫn lên căn phòng khủng khiếp mà khi nãy gã vừa bị lôi tuột vào. Hoàng chẳng nhớ được gì cả ngoài cảm giác cổ vẫn còn chút đau rát khó chịu. Hoàng nhìn lướt lên tầng hai, chợt gã nhớ lại hình ảnh người con gái quái dị, thoát ẩn, thoát hiện nơi cửa. Và chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để tóc gáy gã dựng đứng lên hết cả. Theo một phản xạ tự nhiên nhất của con mồi khi gặp thú đi săn, gã quay người nhìn về phía cửa chính, khi này vẫn còn đang đóng kín. Hoàng lao nhanh về phía ấy, đưa tay thá móc khóa cùng chốt cửa, cố giật cửa để chạy thoát thân ra ngoài. Nhưng dù có tháo hết khóa chốt rồi thì hai cánh cửa gỗ vẫn chơ chẽn đứng ù lì mà chẳng thèm mở ra. Hoàng dùng sức giật mạnh mấy lần, chỉ nghe thấy tiếng gỗ kêu kẹo kẹt, còn lại đâu vẫn đóng đấy. Đường cùng rồi, Hoàng định đưa tay đấm vỡ ô kính nhỏ trên cửa để gào ra cầu cứu. Nhưng khi vừa vung tay lên định dùng sức, thì từ trên vai hắn một bàn tay ai đó chắc nịch vỗ mảnh xuống, Khiến gã sợ hãi tưởng chừng Có thể vãi đái ra quần ngay tại chỗ Hoàng vội quỳ mọp xuống Chẳng dám quay đầu ngoảnh lại Gã vẫn còn nhớ cái gương mặt Phù thủng tím ngắt Cùng làn hơi lạnh phả tới Từ trốn âm tào địa phủ Khiến gã không đủ can đảm để nhìn lại Nước mắt chảy ra Nghè nhét trên khuôn mặt Vốn đã hốc hác do nghiện ngập Miệng hoàng méo máu cầu xin Nhưng chắc do cuốn quá vì đang sợ hãi mà gã chỉ lắp bắp được mấy từ không rõ. Xin, xin, ta, ta, không, không dám. Mặc cho gã có cầu xin, dù là bằng mớ từ ngữ lắp bắp chẳng rõ nghĩa, bàn tay trên vai gã chợt nắm chặt lại, túm lấy chiếc áo thầy cúng bằng vải đen mà gã chỉ vừa mới sắm cách đây không lâu, rồi dựng gã đứng dậy. hoàng lúc này tay chân buông thõng như người chết lâm sàng trong đầu gã mường tượng ra ngay cái cảnh bị thứ quái gở kia lôi sình sạch qua dãy cầu thang để trở lại căn phòng tầng 2 ban nãy và quả đúng là như thế thật sau khi hoàng bị dựng dậy cả người gã bị một lực kéo mạnh mẽ lôi ngược trở lại phía sau đôi chân hoàng trượt nhanh trên nền gạch hoa như thể không có lực cản vậy là hết vậy là hết Hoàng cứ lầm bẩm như vậy với cơ thể buông thõng chẳng buồn phản kháng nữa. Nhưng gã chỉ bị lôi đi một quãng ngắn trước khi một lực kéo mạnh nhấc bồng cả người gã lên lại chiếc phản gỗ mà gã vừa ngã xuống khi nãy. Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói chậm rãi nhưng chắc nịch vang lên sau lưng. Bình tĩnh lại đi! Hoàng giật mình xuyết nữa thì á lên một tiếng ngoảnh đầu lại nhìn thì gã thấy một kẻ lạ hoắc với cơ thể vạm vỡ. Chẳng phải thanh niên, mà gã này cũng đứng tuổi rồi, tóc đầy mũi tiêu, còn hai bên khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn rõ rẻ. Môi dày cùng bộ răng sáng đều là hai thứ nổi bật nhất trên gương mặt vuông vức của người đó. Hoàng vừa nhìn thấy hắn, hắn chợt phá lên cười thành tiếng như thể đang giễu cợt. Hoàng đang định mở miệng hỏi xem hắn là kẻ mà mẹ nào. thì trọt từ phía cầu thang vọng tới thêm những tiếng bước chân nữa. Hoàng quay ngoắt đầu nhìn thì thấy ngay một gã nữa đang bước đi chậm rãi. Người này dáng người không cao, tóc cắt húi cua và cuốn nước da đen sạm. Vừa bước đi, hắn vừa nhìn Hoàng bằng ánh mắt không chút thiện cảm. Nhưng hắn chẳng nói năng gì cả. Hắn chỉ tiến lại, leo lên phản gỗ, rồi ngồi xuống gần với gã đô con ban nãy. Cả ba cứ vậy nhìn nhau chừng một phút, thì gã đô con lên tiếng, phá vỡ đi sự im lặng. Quay lại đây, uống chút nước đã. Cậu, à không, thầy hoang nhỉ. Dứt lời, kẻ đó lại phá lên cười khùng khục. Hoàng không trả lời, chỉ ngồi im lặng. Trong đầu gã lúc này đang bắt đầu tính toán xem làm cách nào để bỏ trốn khỏi nơi này. Hai kẻ kia thì ngồi trên sập phía sau, cửa thì đang mở, và nếu bây giờ mà gã phóng thật nhanh ra ngoài thì may mắn vẫn có thể thoát nghĩ là vậy nên mắt hoàng cứ đảo qua đảo lại nhưng còn chưa kịp hành động thì cái giọng chắc nịch kia lại vang lên dập tắt luôn cái mớ suy nghĩ hão huyền ấy cậu không trốn được khỏi đây đâu cậu hoàng à cho nên bỏ luôn cái suy nghĩ viển vông đó đi hoàng trột giả khi bị gã kia nói chúng tìm đèn Hoàng đưa mắt nhìn về phía gã đô con và phải cụp mắt xuống ngay khi ánh nhìn sắc lạnh của người đó chiếu tới. Hoàng thở dài một hơi rồi miễn cưỡng quay người lại ngồi cùng với họ. Gã đô con ấy bật cười thành tiếng rồi nói tiếp Ta là Huỳnh cũng là đồng môn với cậu đấy nhá. Ta được anh Tốn Đầy mời tới nhà để giúp vợ chồng anh chị chút việc. Giống như cậu vậy. Ta có nghe chị Hà kể rằng Cậu là một vị thầy cao tê ấn lắm nhỉ? Có thật không? Hay chỉ là nói mười mà làm chỉ có một? Hoàng nuốt nước bọt đánh ực rồi lắp bắp trả lời. Đúng, đúng vậy. Ta được chị Hà mời tới đây để diệt trừ, giúp, giúp. Diệt ma ấy hả? Thầy Huynh hỏi nhanh. Đ đúng, diệt ma. Thầy Huynh hỏi tiếp. Vậy... Công việc của thầy làm tới đâu rồi? Chưa xong. Ác linh này nó nguy hiểm. Tôi cần phải có vũ khí mới có thể tiêu diệt được nó. Nghe tới đây thầy Huỳnh gật cổ. Ừm, phải rồi, phải rồi. Vậy ra do thầy thiếu binh khí, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy nữa hả? Phải chăng binh khí của thầy là thứ này? Dứt lời, thầy Huỳnh lôi từ trong người ra một bọc tiền, Đưa tới trước mặt Hoàng. Hoàng thế vậy thì trong lòng liền hoảng loạn miệng lắp bắp. Không, không, không. Không phải cô thầy à? La thật. Giả lục này, nó lại ở trên người thầy được nhỉ Không, không phải. Không hả? Vậy nếu đúng là thầy đang đi về để lấy binh khí, thì tại sao thầy lại nằm trên giường? Đang đi, tự nhiên thấy mỏi quá sao? Nhưng không đợi cho Hoàng kịp lên tiếng trả lời câu hỏi ấy, thầy Huỳnh liên tiếp ngay. Là tại vì lúc cậu vào phòng vợ chồng anh Tuấn đẩy, cậu lục lọi tủ quần áo, rồi tới bàn trang điểm, lấy được thứ cậu muốn rồi, thế lúc ra tới ngoài cửa, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hối hận quá, rồi cậu tự lấy dày chảo ở đâu đó, móc lên chiếc móc sắt, treo quạt trần giữa phòng, và tự kết liễu đời mình ở đó luôn, đúng không? Hoàng khẽ như mày khi nghe gã đó nói một chàng, rồi ngờ vực hỏi lại, tôi không đúng, T -t tôi chỉ bị té cầu thang thôi. Bọn ta đã xem qua hết rồi, phòng của vợ chồng anh Tuấn đầy, thì trẻ còn ba tuổi nhìn vào cũng rõ. Còn về sợi dây và cái móc trèo quạt tròn đấy, cậu sao thử lên cổ xem, có thấy gì không? Hoàng bất giác đưa tay làm theo và quả thật, nơi cổ gã lúc này vẫn còn đang rát rát. Tuấn rút điện thoại ra, mở camera trước cho Hoàng soi lên cổ. Hoàng chỉ biết há hốc mồm khi ngay dưới cầm là một vệt đen thẫm vẫn còn rõ ràng. mắt gã mở trợn trừng như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Tim đập loạn trong lồng ngực bởi hình ảnh về thứ quái gở kia lại vừa hiện ra trong đầu. Hoàng lắp bắp nói trong vô thức. Ừ, ừ, làm ừ, làm sao? có có thể. Tại sao lại không thể? Tao nói sai chỗ nào sao? Tôi tôi không tự tử. Tôi. Ai... Cái thứ quái quỷ kia. Nó kéo tôi vào phòng lúc tôi đi qua căn phòng ấy. Thầy Huỳnh lại cười. Nhưng ánh mắt thầy vẫn sắc lẹm. Nhìn Hoàng không chớp. Cậu chắc không còn xa là gì với câu nói. Thành thật. Thì sẽ được khoan hồng chứ. Tao bắt đầu cảm nhận được chút sự thật. Trong lời nói của cậu rồi đấy. Cứ tiếp tục đi. Hoàng nhìn hai người trước mặt, do xét một chút, dối như tự biết mình đã chẳng khác nào cá nằm trên thốt, gã chật thở dài một tiếng trước khi hạ giọng buông xôi. Thôi được rồi, tôi sẽ nói hết. Nói hết mọi chuyện, nhưng hai người phải hứa không được báo công an nha. Cả hai người ngồi đối diện không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Hoàng đưa tay lên bóp bóp chán, giờ mới bắt đầu kể lại một lượt những chuyện từ khi ở ngoài khu chợ cho tới lúc bị lôi ngược trở lại trong phòng. Giọng gã ban đầu vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng càng về cuối, cơn sợ hãi bắt đầu len lỏi vào từng câu từ khiến giọng kể cứ vấp váp liên tục. Mà chuyện là như vậy đấy, chứ chẳng phải do tôi tự, tự tử đâu. Thầy Huỳnh bưng chén nước chè trên tay, nhưng chưa vội uống ngay, mà liên tiếng trả lời hoàng trước. Ừ, ta tin những chuyện cậu gặp phải là thật, nhưng mà việc cậu treo cổ kia cũng là thật. Cậu vẫn còn may mắn chán. À không, phải gọi là phúc tổ ba đời nhà cậu, khi ta cùng cậu tốn đây, về nhà vừa hay kịp lúc đấy. Và rồi, thầy Huỳnh bắt đầu kể lại mọi chuyện khi ấy bằng một giọng đều đều. thì ra vào chính ngày lúc hoàng đang gồng cứng người cố giữ tay để không cho mình bị thứ quái gở kỳ lôi tuột trở lại trong phòng khi ấy cũng chính là lúc thầy huỳnh cùng tuấn đẩy cửa bước vào bên trong nhà lúc này oán khí bao trùm và chẳng cần phải quá lâu để thầy huỳnh có thể nhận ra được ở ngay trên phía tầng hai đang có chuyện không hay xảy ra thầy huỳnh chỉ buông vội một câu không hay rồi Rồi thầy sải bước chân thật nhanh về đối cầu thang. Vừa đi thầy vừa lôi chiếc túi vải mà thầy vẫn đang đeo ngay đằng sau lưng ra phía trước. Tay thầy nhanh thoăn thoát lấy ra một chiếc bình nước hình quả bầu. Tuấn thế vậy cũng vội chạy theo ngay phía sau. Không phải bởi Tuấn cũng cảm nhận thấy oán khí bên trong nhà nồng đập như thầy hình kia. Gã chạy theo chỉ đơn giản rằng chính gã vừa nhìn thấy một kẻ lạ hoác trốn từ ngoài cửa và bên trong phòng ngủ của con gái gã. Trong đầu Tuấn khi này đinh ninh rằng đó chính là kẻ trộm, và vì vậy gã còn sốt ruột muốn lên tầng hai nhanh hơn cả thầy Huỳnh, người đang đi ngay đằng trước kia. Nhưng thầy Huỳnh đã cản gã lại, khi cả hai dừng bước ở ngay bậc cầu thang cuối cùng. Tuấn chỉ tay về phía cánh cửa định nói rằng trong đó có trộm, nhưng thầy Huỳnh đã lắc đầu ra hiệu cho gã im lặng. Thầy mở nắp chiếc hồ lô nhỏ trên tay, đổ nhanh thứ nước có màu đen nhánh và mùi của nó thì thôi rồi, tanh hôi khủng khiếp. Tuấn hơi giật lùi người lại, bởi gã tưởng rằng thầy sẽ chút cái thứ ấy lên người mình. Nhưng không, thầy Huỳnh chỉ chấm nó lên trước chán dưới cằm cùng hai bên thái dương, xong xuôi thầy chỉ nói ngắn gọn một câu. Đi theo sau ta, có nguy hiểm. Và rồi thầy quay người bước về phía cánh cửa đang bị đóng chặt. Tuấn nghe vậy chỉ khẽ nuốt nước bọt rồi chậm rãi bước theo sau lưng thầy. Và ngay lúc này đây, hai từ nguy hiểm mà thầy Huỳnh vừa nói đến ấy, Tuấn vẫn chỉ nghĩ rằng tên trộm này có thể mang theo vũ khí, chứ tuyệt nhiên, gã chẳng mảy may nghĩ tới thứ khác. Cánh cửa bị đóng cứng ngắc, giò bị khóa trong. Thầy Huỳnh đưa tay xoay vài lần tay nắm cửa, nhưng không mở được. Thầy đưa tay đẩy mạnh, nhưng cánh cửa ấy vẫn cứ trơ lì không động cửa. Thầy Huỳnh nhìn Tuấn rồi hỏi gấp, Khóa cửa phòng này, cậu để ở đâu rồi? Tuấn lắc đầu nói rằng chính gã cũng chẳng nhớ, bởi mấy thứ này toàn một tay vợ gã cất đi mà thôi. Thầy Huỳnh cau mày khó chịu, rồi thầy lùi ra xa một chút, dùng lực tông mạnh vai đánh dầm một cái. Cánh cửa kêu lên ken két, nhưng nó vẫn chẳng si nhê. Thầy Huỳnh lui ra xa hơn rồi lao tới kèm theo một tiếng hét lớn, hay ra, cú tông bệnh bảo khiến cánh cửa mở bung đánh rầm Thầy Huỳnh cứ vậy theo đà lao vào bên trong, mất hút trong căn phòng tối thui. Tuấn hơi trột giả, liền thò tay vào bật sáng công tắc đèn và trợt gã giật mình, mắt trợn trừng khi thấy một cảnh tượng quái gở bên trong mà từ bé tới giờ gã chưa từng được thấy bao giờ cả. Ngay giữa căn phòng ấy, một dáng người đang treo vắt vẻo trên sợi dây thừng được móc lên chiếc móc sắt để treo quạt trần ngay giữa phòng. Kẻ đó khi này mặt mũi đã tím lịm lại, mắt trợn trừng, còn tay chân chỉ khẽ chơi với về phía trước. Thầy Huỳnh vừa đứng được thẳng người dậy do đả quán tính của Cú Lao lúc nãy khiến thầy ngã ngay giữa nền gạch hoa. Thầy chỉ kịp hét lớn về phía Tuấn. cứu người kìa! Rồi thầy lao tới ôm chân kẻ đang bị treo cổ ngay giữ phòng, đẩy hắn ta lên. Tuấn cuốn cuồng không biết phải làm gì cả. Gã cứ chạy tới chạy lui. Mãi cho tới khi thầy Huỳnh nói rằng chạy đi tìm thang cùng dao thì gã mới như bừng tỉnh. Phi xuống nhà bếp lấy dao rồi lại chạy sang phòng thờ lấy chiếc ghế thắp hương. Cứu người như cứu hỏa và chẳng mấy chốc kẻ kia đã được thầy Huỳnh cùng Tuấn tháo dây chão ra khỏi cổ. Kẻ đó đã bất tỉnh, ban đầu Tuấn còn tưởng hắn ta chết rồi. Nhưng thầy Huỳnh lắc đầu nói, Không, hắn chưa chết được đâu, nên cậu không cần phải lo. Việc cần làm hơn lúc này là giải quyết cái thứ khiến gã này xít mất mạng đã. Nói tới đây, thầy Huỳnh đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt trước khi nói thêm. Cậu đưa kẻ này xuống tầng bên dưới, rồi kiếm cho ta một cái xả beng to lên đây. Không có thể cuốc chim cũng được. Tuấn gật đầu, làm theo, và khi vừa vác kẻ lạ mặt tới được gần cuối cầu thang, thì gã còn nghe thấy giọng thầy Huỳnh nói vọng tới. Nhanh nhanh lên đấy! Về phần thầy Huỳnh, sau khi Tuấn cùng kẻ kia vừa đi khỏi, thầy liền đưa tay đóng chặt cánh cửa phòng lại ngay. Sau đó, thầy Huỳnh dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn khắp căn phòng một lượt. Thầy Huỳnh thò tay vào trong túi vải, lôi ra một chiếc la bàn cũ, cùng một bịch nhỏ, bên trong chỗ đầy bột trắng. Thầy hít một hơi thật sâu, mắt liếc nhìn chiếc la bàn trên tay, khi này kim nhọn của nó chỉ thẳng về phía cốt sợi dây thừng đang trèo vắt vẻo. Thầy bốc một nắm bột trắng trong tay rồi tung nó lên bằng một động tác dứt khoát. Thầy còn làm thêm động tác ấy vài lần nữa, mãi cho tới khi căn phòng bị phủ kín toàn bụi trắng, thì thầy Huỳnh mới dừng tay lại, thầy đứng tựa lưng sát tường đã mắt quan sát không gian như đặc quánh lại chỉ có lớp bụi trắng cứ lởn vẩn trong không khí tề huỳnh đứng đợi một chút rồi dường như có phần hơi xót ruột thầy lôi chiếc bình hồ lô từ trong túi vải ban nãy ra lại đổ thứ nước thâm xì ấy ra tay rồi thầy chậm chậm áp tay lên cánh cửa bôi lên đó một mảng lớn trước khi chậm rãi đi men theo vách tường tay áp lên đó vẽ thành một vệt đen nổi bật sau mỗi bước chân. Mắt vẫn không quên, nhìn theo hướng la bàn chỉ. Đi hết một vòng xung quanh phòng vẫn không có chuyện gì cả. thấy bắt đầu áp tay xuống nền và bôi thứ chất lỏng màu đen ấy từ từ tiến lại chỗ sợi dây thừng rủ xuống từ đỉnh trần nhà. những khi này mọi thứ chợt có chút biến đổi. Lớp bồi trắng khẽ quẩn lên thành một xoáy nhỏ nơi giữa phòng rồi từ từ nó chuyển mạnh dần, mạnh dần, Sau tới khi lớp bụi trong phòng bị nó cuốn lấy tất cả. thầy huỳnh cười khẩy, miệng lẩm bẩm hai chữ đây rồi. rồi thầy lại lôi từ trong túi vải ra một bình xịt như chai xịt côn trùng loại lớn, cùng cái bật lửa. đang định dơ lên phun lửa vào sấy gió kia, thì từ phía sau cánh cửa bật mở, khiến thầy huỳnh thoáng phân tâm. đưa mắt nhìn sang. Thầy chỉ vừa kịp nhìn thấy Tuấn đứng ngay đó với chiếc cuốc chim cầm sẵn trong tay thì cho thầy cảm nhận được có gió lạnh thổi tới. Nhanh như chớp, thầy Huỳnh lăn một vòng sang bên cạnh rồi chửi đồng một tiếng trước khi giơ tay châm lửa phun dí theo xoáy bụi vừa mới bay vút qua. Ngọn lửa lớn bắt rất nhanh và số bụi trắng tạo thành một xoáy lửa nóng. Nó cứ dập dòn lên xuống và ngay khi ấy không gian xung quanh Dường như vọng tới đầy tiếng ai oán Vài phút sau thì mọi thứ cũng dừng lại Lửa đã tắt ngấm Và để lại một khoảng ám khói thâm xì Nơi mà đám lửa bập bùng khi nãy Tuấn thì khi này đã ngã ngồi bẹt ra đất Miệng thở hồn hển, Nói không thành tiếng Thầy Huỳnh thở phào Tiến lại chỗ Tuấn Và đưa bàn tay vẫn còn bẩn nhem Tới kéo Tuấn đứng thẳng dậy Thầy nói Mọi thứ gần xong cả rồi. Từ mai là nhà cậu có thể ở đây trong yên bình mà chẳng cần phải lo lắng gì nữa cả hết nhé Tuấn giả một tiếng rồi lắp bắp hỏi thêm Cái, cái thứ vừa rồi là gì vậy thầy? Ma chơi hả thầy? Thầy Huỳnh lắc đầu cười nói Không Nói sao nhỉ? Cứ tạm gọi nó là ma đi. Một con ma được tàm mớm cho đầy bột gạo nếp Nói tới đây thầy lại phá lên cười. Thôi, đưa quốc đầy, để ta làm nốt việc đã. Vẫn còn một công đoạn cuối nữa. Tuấn đưa quốc chim cho thầy Huỳnh, rồi cả hai tiến lại giữ phòng. Thầy Huỳnh chẳng nói chẳng rằng gì cả, thầy vung quốc cậy đi một mảng gạch lớn ngay giữa phòng. Tuấn thoáng ngạc nhiên, bởi ngay bên dưới lớp gạch ấy là cả một mảng màu đen sẫm như mực. Thầy Huỳnh khi này mới lên tiếng giải thích. Ngày chỗ này, Trước đây là người treo cổ. Ê, Cuộc sống là đáng quý cậu Tuấn à? Có những người đang phải Giành giật từng giây phút một, hòng mong mình sống thêm được chút thời gian Mà còn chẳng được. Thế nhưng, Lại cũng có những người, Chỉ vì đôi chút suy nghĩ nông cạn, Để rồi tư bỏ Đi chính thứ đáng quý nhất, Mà họ được cha mẹ mình bàn cho ấy. Nhưng cậu chắc cũng từng nghe qua rồi. Trong cuộc đời của một con người, ai cũng cần phải tránh bốn chữ bất, và trong đó thì bất hiếu là tội lớn đứng đầu. Tự tử, dù bởi bất kỳ một lý do gì đi chăng nữa, nó vẫn là sai trái, là không thể chấp nhận được. Tội này đáng phải xuống dưới tầng sâu nhất của địa ngục luân hồi. Tuấn gật đầu đồng ý ngay với những lời thầy Huỳnh vừa nói ra. Dạ vâng, Đúng thế thật thầy ạ. Thầy Huỳnh tiếp. Hồ chết để ra, người chết để tiếng. Vậy mà kẻ này đây, chết đi, chỉ để lại trên thế gian thức oán khí nặng nề, mà chẳng chịu tan biến. Để rồi giờ, giờ đây, hai kẻ phàm nhân như ta và cậu, lại phải dọn dẹp cái mớ hồ lỗ này giúp họ. Tấn tò mò hỏi, thầy Huỳnh xem đó là thứ gì vậy, thì thầy Huỳnh lên tiếng giải thích. Những người bị chết oan mà treo cổ ấy, oan khí của họ thay vì vất vưởng nơi trần tục, thì họ sẽ nhập ngay vào phần đất phía dưới nơi mà họ tự vẫn. Khi nãy chúng ta đã xử lý xong phần khí của nó rồi. Còn lại thứ này cũng cần phải giải quyết một cách cẩn thận. Nếu không biết mà cứ để lại, thì chả mấy mà những người ở gần với nó sẽ gặp phải vấn đề về sức khỏe. Nhẹ thì cơ thể mệt mỏi, nặng thì vướng vào những bệnh nan y khó chữa. Vừa nói, thầy Huỳnh vừa lấy trong bao vải ra một đôi găng tay làm từ da thú. Thầy cẩn thận bốc hết số đất đen ấy vào trong một chiếc thau nhôm nhỏ mà thầy nhờ Tuấn mang tới. Xong xuôi, thầy còn đổ hết số nước đen còn lại trong cái hồ lô lên cái hố vừa vét đất ra. Thầy còn nói thêm. Máu chó này thuộc hành dương. Nó sẽ tiêu tán nốt những khí lạnh còn sót lại trong đây. Nội trong hai ngày... Mọi thứ ở đây cứ để nguyên hiện trạng như vậy, rồi có thể gọi thợ tới sửa chữa lại, và nhà cậu mọi chuyện sẽ trở lại như một ngôi nhà bình thường, như vốn dĩ nó phải như vậy. Khi mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, cả hai cùng khép cửa trở xuống phòng khách, và đúng khi ấy họ chống thấy cảnh Hoàng đang cố gắng cậy cửa để chạy ra ngoài mà không được. Hoàng hơi ngẩn người sau khi vừa nghe thầy Huỳnh kể hết đầu đuôi câu chuyện, gã cau mày lên tiếng hỏi. Nhưng rõ ràng, tôi chả biết gì, ngay sau khi cánh cửa kia đóng sập lại mà. Thầy Huỳnh chợt cười to thành tiếng. <cười> cậu bị cái thứ ở trên đấy, làm cho đầu óc bộ mỹ cả đấy Và khi nãy, thầy cũng chỉ đùa với cậu về chuyện cậu tự kết thúc cuộc đời mình. Chả ai lại đi làm một việc như thế cả. Nhất là với một kẻ nghiện ngập lâu năm như cậu Thì lại càng Hoàng ngắt lời thầy Huỳnh Khi vợ nghe đến đó Sao cứ người lại biết là tôi nghiện Lần này thầy Huỳnh không trả lời Mà Tuấn lên tiếng giải thích Cái tay của ngươi Mấy cái ven máu Nó sắp bị ngươi dùng kim đâm cho nát bấy cho vậy tôi ăn cắp đã khổ rồi Huống hồ ngươi lại còn nghiện nữa Thì lần này đi hơi dài rồi đấy nha Tuấn vừa dứt câu Thì thầy Huỳnh tiếp lời ngay Đúng vậy, đúng vậy Đi lâu lắm đấy Có điều Thầy Huỳnh nheo mắt Sáy sâu vào hoàng Chuyện gì cũng có cách giải quyết ổn thỏa cả Và ngay cả chuyện này cũng vậy Bây giờ như thế này nhá, Ta cho cậu hai con đường Và chỉ có hai con đường ấy thôi Một là đi theo ta Hai là đi theo công an Vậy đấy. Thầy Huỳnh nhún vai. Hoàng ngạc nhiên hỏi. Theo ông, ông nói vậy nghĩa là sao? Nhận ta làm sư phụ và đi theo ta. Người sẽ có được nhiều lợi ích từ việc đó lắm. Được học làm thầy pháp chính thống này. Có chỗ ăn, chỗ ngủ. Không phải đi lang thang bụi bò này. Được cái nghiện này. Và nhất là được gọi ta làm thầy nữa. Còn nếu cậu muốn đi với các đồng chí công an thì... Ê, hey, chắc ta chẳng cần phải nói cậu cũng thừa biết rồi, đúng không? Nghe tới hai từ cai nguyện, Hoàng đã định từ chối thẳng thừng ngay, bởi như vậy thì chẳng khác nào ép gã tự vẫn cả. Thế nhưng suy đi tính lại một chút, thì vào tù cũng đâu có sung sướng gì. Và gã biết chắc rằng nếu bây giờ mà từ chối thì hai kẻ này sẽ chẳng bao giờ thả cho mình đi cả. Còn mẹ nó chứ. Hoàng không muốn ngồi tù chút nào, Hoàng khẽ nốt nước bọt. Gã sẽ cứ giả vờ đồng ý. Đợi ra khỏi nơi này đã rồi tìm cách trốn thoát sau. Việc quái gì gã lại phải đi làm cu đi cho kẻ khác. Đúng là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Mới chỉ cách đây không lâu. Hoàng vẫn còn khóc lóc rồi thề thốt. Mong có thêm một cơ hội để làm người tốt. Ấy thế mà lúc này gã đã quên sạch sành xanh mọi chuyện. Hoàng đã mắt một vòng. Rồi với cái mưu mô của một kẻ bụi đời lâu năm, gã gật đầu đồng ý luôn, kèm theo một tiếng gọi sư phụ rõ to. Gã đâu biết rằng, chỉ hai từ sư phụ ngắn ngủi đó đã khiến cho cả một cuộc đời dài đằng đẵng của gã sau này thay đổi hoàn toàn. Hoàng cùng thầy Huỳnh ra về ngay trong buổi tối hôm ấy, mặc cho hai vợ chồng chị Hà cứ quyến luyến mời ở lại dùng bữa mãi. Cả hai bắt xe khách về lại Lào Cai ngay trong đêm. Ban đầu Hoàng vẫn đinh ninh rằng thầy Huỳnh sẽ đưa mình trở về nhà thầy và gã mường tượng ra ngay hình ảnh ngôi nhà của những ông thầy Pháp mà trên phim ảnh vẫn thường miêu tả. Nhưng không, ngôi nhà mà thầy Huỳnh đưa Hoàng tới nằm ẩn mình tít lưng chừng của một ngọn núi lớn với cây rừng bao phủ khắp xung quanh mà để đi được tới đó cả hai đã phải băng rừng lội suối mất gần 7 giờ đồng hồ liền. Và ở đó cũng chỉ là một ngôi nhà sàn nhỏ được dựng bằng gỗ rừng, ẩn mình sau mấy thân cây lớn. Vài ngày đầu khi tới đây, Hoàng chẳng thể ló mặt ra khỏi nhà được bởi cơn vật thuốc cứ hành cho gã như muốn chết đi sống lại. Cảm giác ấy cứ hành hạ gã cho tới gần một tháng sau thì cơ thể Hoàng mới dần hồi phục lại. Thầy Huỳnh khi này mới bắt đầu công cuộc chỉ bảo Hoàng như một đồ đệ đúng nghĩa. Nhưng không phải như cách mà mọi người có thể tưởng tượng. Chẳng có bùa chú, trông ngải hay học pháp thuật gì cả. Thứ hoàng học được sau ba tháng luyện tập chỉ là ăn ngủ đúng giờ, ba bài tập thể dục buổi sáng và cuối cùng là cách đặt bẫy và săn bắt thú hoang trong rừng. Mấy ngày đầu thì hoàng cũng chẳng đẩy tới chuyện ấy lắm. Nhưng một tháng sau đó, khi mọi thứ vẫn diễn ra như vậy, chỉ có ăn và đi săn. thì gã bắt đầu cảm thấy khó hiểu, và từ đó nó dần truyền thành cảm giác khó chịu. Để rồi cuối cùng, vào một buổi tối lạnh căm căm của một ngày gần cuối năm ấy, ngay khi cả hai thầy trò vừa ngồi xuống mâm dùng bữa, thì chính là lúc Hoàng lúc này đã phải lên tiếng hỏi rõ những thứ mà gã cứ vương mắc trong lòng bấy lâu nay. Thầy Huỳnh ngồi lặng thinh nghe Hoàng sổ hết ra ruột gan phèo phổi trong lòng, mãi cho tới khi hoàng vừa dứt lời thì thầy huỳnh mới nhíu mày nhìn hoàng vài giây trước khi lên tiếng hỏi ngược lại định nghĩa của con về một thầy pháp là như thế nào nhỉ hoàng hơi ngớ người trước câu hỏi ấy nhưng gã vẫn ngập ngừng trả lời lại thì dùng bùa ngải máu chó các kiểu đó à thầy huỳnh lắc đầu mấy thứ ấy chỉ có trên phim mà thôi Chứ ngoài đời thì không giống vậy đâu. Để ta nói rõ cho con biết, có hai thứ quan trọng nhất mà mọi thầy Pháp chân chính đều phải có. Thứ nhất, và cũng là điều quan trọng nhất, đó là con phải có thể nhìn. Đúng thế, nhìn ở đây, không giống như con đang nhìn ta bây giờ. Ta nói nhìn ở đây là một nghĩa khác, một nghĩa rộng lớn hơn cơ. Để ta lấy một ví dụ cho con dễ hiểu nhé. Con chắc vẫn còn nhớ cái căn nhà của chị Hà cái chữ nhỉ? Ừ. Vậy con có biết vì sao... Cả nhà họ ở đó suốt cả tháng trời... Mà chỉ bị dọa chút đỉnh... Trong khi con thì vừa bước vào... Đã suýt chết không? Hoàng ngẩn người... Câu hỏi ấy như đánh thức điều gì đó... Trong trí nhớ của gã... Gã dùng mình nhớ lại mọi chuyện... Rồi buột miệng. ốt đúng thế thật nhỉ? Ừ. Tất cả... chỉ tại một chữ khí, khí mà tôi muốn nói tôi ở đây không chỉ là không khí mà còn bao gồm cả oán khí, trần khí, sinh khí, tông khí và nhiều loại khác nữa. và nguyên nhân của việc mà con bị bóng mãi hành hạ từ đây mà ra này, thứ còn nhìn thấy khí đó không phải là hình dáng thật của cô gái kia lúc còn sống mà chính là oán khí, oán khí của cô ấy trước khi chết vẫn còn vương lại nơi trần thế. Với người bình thường như vợ chồng chị Hà Nó khiến họ bất an Sức khỏe cùng tinh thần sẽ suy sụp dần Nếu vẫn còn tiếp xúc lâu dài Nhưng với những kẻ như ta và con Thì lại khác Ý thầy là Những người có thể nhìn thấy oán khí sao Không sai Ông trời rất công bằng Còn có biết không Muốn giải thích kỹ Bây giờ sẽ hơi dài dòng Nhưng ta tóm gọn thế này con người sống được bởi một hơi thở hơi thở ấy gọi là sinh khí người cũng có nhiều loại kẻ tốt người xấu khí cũng vậy còn sinh khí thì ắt có oán khí cũng như âm và dương nước và lửa ấy vậy mà những kẻ như hai chúng ta lại đặc biệt hơn một chút chúng ta nằm ở giữa đúng giữa ranh giới sinh khí và oán khí ta và con đứng ở vệch nhỏ ngăn cách hai thứ ấy vì thế con mới có thể nhìn thấy oán khí rõ ràng và ngược lại nhưng cũng như con cảm thấy bị đe dọa khi gặp nó thì oán khí của cô gái kia cũng thấy bị đe dọa khi con đến gần và ta cũng nói luôn để con đỡ phải thắc mắc rằng việc ta nhận con làm đệ tử cũng chính vì nguyên nhân ấy cả hai thầy trò hôm ấy cứ ngồi nói chuyện như vậy Tới khi ngoài trời đã quá nửa đêm thì mới chịu lên giường đi ngủ. Hoàng cũng nhẹ lòng hơn bởi những thứ mà thầy Huỳnh vừa giải thích. Và từ ấy Hoàng một lòng một giả tập luyện mà chẳng dám lơ là chút nào nữa. Những ngày tiếp sau đó, ngoài bẫy thú thì thầy Huỳnh còn dạy thêm Hoàng cách tập kiếm và gậy gỗ nữa. Thi thoảng hai người cũng xuống chợ lấy thêm vài nhu yếu phẩm. Đường rừng giờ không còn lạ lẫm, Hoàng cũng không thở hồng học như trước. Thời gian thấm thoát đã gần một năm, và biến cố lớn đầu tiên trong đời Hoàng khi này mới bắt đầu xuất hiện. Khi ấy, ngoài trời đã khuya, Hoàng đang ngủ ngon trên chiếc võng tre quen thuộc, thì bỗng vài tiếng đập cửa lớn khiến gã giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, Hoàng ngồi dậy, nhìn về phía cửa thấy thầy Huỳnh bước tới. Kèm theo câu nói vọng ra ngoài. Đây rồi. Đừng đập cửa nữa. Tới đây. Tới đây. Tính bản này gỗ vang lên. Và ngay đối diện thầy Huỳnh là một dáng người lạ. Người đó khua chân múa tay. Nói gì đó mà Hoàng chẳng nghe được từ nào. Hoàng định hỏi thì thầy Huỳnh quay người vào trong. Bóng đen cũng bước ngay theo sau. Thầy thắp sáng chiếc đèn cầy treo giữa nhà. Rồi cả hai cùng ngồi xuống cạnh bếp lửa. Nhưng than đã cháy tàn từ lâu. Hoàng tiến lại, ngồi cạnh thầy, tò mò nhìn người kia. Qua ánh sáng leo lét của đèn cầy, Hoàng nhận ra ngay đó là ai, dù không cần phải giới thiệu. Hắn trông thật nhếch nhác, đôi mắt đỏ ngầu đầy tiêm máu như người thiếu ngủ lâu ngày. Quần áo rách tả tôi, da mặt sức sát còn vương máu khô, thi thoảng run rẩy. Không rõ do lạnh hay sợ hãi. Thầy Huỳnh rót cho hắn một cốc nước... An ủi vài câu rồi hỏi chuyện. Nào! Giờ con kể lại từ từ cho ta nghe mọi chuyện đi. Cứ bình tĩnh mà kể. Không cần vội. Kẻ kia uống cạn cốc nước... Đặt xuống bên cạnh... Nhìn thầy rồi nhìn hoàng một lượt... Lắp bắp kể. Ba người bọn con... Đi mất hơn ba ngày... thì cũng tới được nơi đó. Mọi người dừng lại trước một hẻm núi lớn nào. và đứng tới bên này nhìn sang vách núi đối diện thì đúng như mấy ngày trước đã kể với thầy rồi. Đó là một mảng núi lớn bị sạt lở hết cả chỉ tròi lại đất xám giữa một mảnh rừng xanh thẫm xung quanh và dĩ nhiên cái miệng hang đen ngòm vẫn hiện ra rõ ràng như một vết mực ố. Nghe đến đây hoàng thoáng nhớ lại ngày mà kẻ ngồi cạnh đang nói tới Ngày mà Hoàng cùng thầy Huỳnh vừa về nhà sau buổi chiều vây bắt con hoãng nhỏ trong rừng. Dĩ nhiên, con thú chẳng thể chạy thoát. Hoàng vừa thả con hoãng xuống lối bậc thang, thì từ xa vòng lại tiếng người nói chuyện. Từ sau những hốc cây lớn, bốn người đàn ông lạ xuất hiện. Một trẻ, ba người còn lại, tuổi cũng cỡ thầy Huỳnh. Ai cũng đèo súng săn, chậm rãi bước tới. Một người trong bọn tiến lại gần, Hoàng thấy thầy Huỳnh mỉm cười với người đó, rồi cả hai ôm nhóc thật chặt như hai người anh em cách xa lâu ngày mới gặp lại. Buổi tối hôm đó, con hoãng được thầy Huỳnh phết mật ong rồi nướng trên than đỏ. Cả đám ngồi quây quần quanh bếp lửa, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Hóa ra họ đều là đồng môn với thầy Huỳnh, và lý do họ tới đây không phải để thăm nom hai thầy trò Hoàng, mà chỉ tiện đường băng qua ngọn núi này, Ngủ nhờ một đêm trước khi rời đi Họ sẽ tới một bản nhỏ Gần khu vực Vân Nam Sát biên giới Trung Quốc Nơi mà theo lời họ kể Đang xảy ra vài chuyện tà dị Cách đây hơn một tháng Không rõ nguyên nhân Vì sao mà một mảng rừng lớn Trên sườn núi mà họ sắp tới Đột nhiên bị sạt lở Tại chỗ sạt lở đó Một hang động lạ được lộ ra Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải đám trai bản tò mò tiến vào trong hang. Không biết họ gặp chuyện gì, chỉ có hai người thoát ra ngoài được, nhưng đều trở về với tinh thần điên dở. Nếu chỉ có vậy thôi thì cũng chẳng cần nhờ tới mấy người họ. Đằng này những chuyện quái quỷ xảy ra ngày một nhiều, có người đã chết và thấy mo bản làng cũng bất lực. Mấy người này vừa nhận được tin và quyết định tới đó kiểm tra. Nếu có thầy Huỳnh đi cùng Thì càng tốt Tất nhiên Thầy Huỳnh không đi Và lúc này đây Hai thầy trò đang ngồi dưới ánh đèn cầy leo lét Để nghe cậu đồ đệ kể lại câu chuyện Còn được thầy cho đứng bên ngoài cửa động Thầy bảo nếu gặp chuyện xấu ngoài dự tính Thì ít ra còn có người vào tiếp ứng được Còn ba thầy cầm đèn pin tiến vào trong Lâu lắm Chắc chừng cả giờ đồng hồ mà không có chút tín hiệu nào liên lạc ra ngoài với con cả. Nhưng rồi, khi có tín hiệu thì... thì... Cậu ta ngừng lại, đặt chiếc bộ đàm đầy đất bẩn trông thật thảm súng chiếu rồi tiếp tục bằng giọng méo máu. Bắt đầu là một loạt tiếng cạc cạc vang lên rồi có tiếng thầy con nói vọng ra. Thầy con nói nhỏ lắm, nhỏ như là thì thầm vậy thầy ạ. Thầy con bảo... Chạy đi, chạy đi con. Chỉ có vậy thôi rồi, còn nghe một tiếng súng chát chúa vang lên, trước khi mọi thứ im bặt. Thầy huynh thở dài, lần đầu tiên hòa nghe giọng thầy vương chút nghẹn ngào. Không ai thoát ra được nữ hả? Cầu đồ đệ khẽ gật đầu, buổi đêm trở nên lạnh lẽo và đặc quánh hơn. Sáng hôm sau, Thầy Huỳnh dậy rất sớm, đi khắp nhà lấy hết đồ nghề. Mấy thứ như kiếm gỗ, nỏ tên, chuông đồng nhỏ, gạo nếp phơi xương. Một túi đất đã ngả màu đen sậm. La bàn thì Hoàng đã biết. Nhưng không ngờ thầy còn lấy từ nóc nhà xuống một khẩu súng săn hai nòng. Ba hộp đạn còn nguyên vỏ. Và thứ khiến Hoàng thấy lạ nhất là vài chiếc mặt nạ phòng độc. Những thứ nhỏ gọn được gói trong bao vải, Súng săn thầy khoác trên vai. Nỏ gỗ và bó tên đưa cho Tú cầm. Còn thanh kiếm gỗ thuộc về Hoàng. Xong xuôi cả bà xuất phát khi trời còn nhá nhem tối. Hoàng, thầy Huỳnh và Tú băng qua cánh rừng già. Lần này không đi về hướng lối ra quen thuộc mà ngược lại. Về phía bên kia ngọn núi. Đường rừng khó khăn như nào chắc cũng chẳng cần phải nói nhiều. Họ cứ thế đi tới khi trời tối sẫm. Tiếng vượn hú vọng xa xa, ánh trăng treo tranh trách thì cả ba mới tới một lối mòn nhỏ mà người dân bản quanh đó dùng để lên nương dẫy. Họ tiếp tục men theo lối mòn thêm hai giờ nữa rồi dừng lại bên cạnh một tảng đá lớn. Hoàng nhóm lửa nhỏ nướng lại hai chiếc bánh trưng trong cho than. Họ ăn uống qua loa rồi tiếp tục lên đường. Cứu người như cứu hỏa không thể chậm trễ được. Đi thêm một giờ nữa thì đường mòn kết thúc. Qua ánh trăng bàng bạc, hoàng thấy một mảng đồi chọc rộng tít, trông tựa như đầu của một gã hói, với khoảng giữa trống không, còn hai bên sườn là mảng rừng tối sẫm. Thỉnh thoảng cô tiếng cú rúc vọng xa. Tú chỉ tay lên đỉnh đồi nói họ đã đi về hướng đó. Thời huỳnh gật đầu, nhắc hai người rằng cả ba sẽ nghỉ khi lên tới đỉnh đồi trước mặt. Nhìn thì gần, Nhưng đá vụn nhiều lên rất dễ chuột chân. Đã vậy, xung quanh toàn những cây ngô nhỏ, mà thầy Huỳnh thì bắt mọi người không ai được dẫm lên chúng. Trời thì tối nữa, nên phải mãi tới khi sương đêm bắt đầu rải xuống, thì họ mới lên được tới đỉnh. Đó là quãng đường ngày đầu tiên phải trải qua. Sáng hôm sau, họ tiếp tục đi theo hướng tú chỉ, leo dốc băng xuống, vượt vách đá, tránh gai rậm, Những thứ khiến Hoàng khổ sở nhất Chính là đám muỗi khốn nạn Chúng đúng y như câu mà Hoàng đã từng nghe Ba con mũi Một đĩa thức ăn Chúng to mà trích đau khủng khiếp Đã vậy khi dứt còn đau Thì những vết trích ấy còn ngứa dâm gian Mãi mới hết Trong một lần họ nghỉ ăn Hoàng tò mò hỏi thầy Huỳnh rằng bản làng đó không có đường đi hay sao Mà phải leo rừng vất vả thế này Thầy Huỳnh không trả lời Mà hỏi ngược lại Con đã từng nghe cầu gần nhà xa ngõ chưa? Hoàng chưa hiểu gì cả thì Tú bên cạnh liền đáp thay. Đường xe máy thì phải vòng vèo quanh chân núi, nhanh cũng cả tuần mới tới nơi. Gần tới rồi vẫn phải đi bộ một quãng nữa. Gần trưa của ngày thứ ba, họ cuối cùng cũng tới được nơi mà Tú đã kể khi trước. Hoàng còn thấy hai chiếc lều bằng vải xanh đã bị lá cây vương đầy trên nóc được dựng cách đó không xa. Vách núi bị sạt lở ngay gần sát với bản làng nhỏ. Cả hai khi này hiện ra thật rõ ràng dưới ánh nắng vàng. Hoàng chợt thoáng nghĩ nếu mảng sụt ấy chỉ cần lệch sang một quãng nữa thôi thì... Tú chỉ tay về một lối mòn nhỏ bên tay phải. Chạy ngoan nghèo dẫn thẳng xuống bên dưới thung lũng. con đường lách qua những tán cây thấp rồi mất hút trong những tán lá dày tít phía xa. Thầy Huỳnh hít một hơi thật sâu, gật đầu trước khi cùng mọi người bước tới phía đó. Chẳng biết do thời tiết hôm nay trở lạnh hay do cảm giác câu chuyện Tú kể lại mà Hoàng cảm thấy bên trong thung lũng này không khí có phần lạnh lẽo hơn thì phải. Đã vậy, khi họ tới gần bản làng bên kia, Hoàng thấy một loạt mô đất mới mà chẳng cần phải động não nhiều, cũng có thể biết đó là những ngôi mộ mới được tôn cất cách đây không lâu cỏ còn chưa kịp mọc chỉ có một cây gỗ nhỏ cắm trích trên đỉnh treo theo dải vải trắng đang phất phơ trong gió hoàng đã mắt nhìn khắp khu nghĩa trang một lượt nhưng chẳng bắt gặp thứ gì giống như lần trước cả không có oán khí như thầy huỳnh nói mà chỉ có cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa buông tha khiến hoàng phải cảnh giác Dù đang là giữa trưa, nhưng trong mắt Hoàng lúc này, một thứ gì đó vô hình, nặng trịch đến khó chịu, đang bao phủ lấy bản làng ấy, khiến cho mọi thứ hiện ra trông thật ảm đạm Mọi căn nhà sàn mà Hoàng bắt gặp đều được đóng cửa kín mít, không có một bóng người qua lại, chỉ có vài tiếng chó sủa leo lét. Thầy Huỳnh quay lại hỏi Tú rằng có biết nhà trường bản ở đâu không? Tú gật đầu rồi nhanh chân bước đi trước. Người đầu tiên mà họ gặp là một bà lão đang rửa đít cho cháu mình. Thầy Huỳnh gật đầu chào, nhưng bà ấy không biểu hiện gì cả, chỉ nhìn theo dáng đi của họ với ánh mắt cảnh giác. Tú chỉ tay về một ngôi nhà đang đóng cửa im lìm, nằm ngay sát con đường đất giữa bản, rồi cả ba cùng tiến thẳng tới đó. Thầy Huỳnh gõ cửa mãi thì từ bên trong nhà mới có tiếng phụ nữ vọng lại. Có tiếng then cửa được tháo ra và cánh cửa mở hé. Từ bên trong, một người phụ nữ đứng tuổi thò đầu ra nhìn họ bằng ánh mắt rụt rè. Thầy Huỳnh gật đầu chào. Chào cô, tôi đang có việc gấp cần tới Bắc trưởng bản. Bạn thấy có nhà không vậy cô? Người đàn bà ấy không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn Tú rồi mới quay lại nhìn thầy Huỳnh trả lời. Mọi người là... Thầy Huỳnh nói Tôi tới đây để tìm mấy người cách đây không lâu có tới bản này. Việc gấp lắm. Mong cô nói với trường bản giúp tôi với. Người phụ nữ ấy lúc này mới kéo cửa mở ra. Cô ta chỉ tay về phía Tú nói Ba người đi cùng với cậu thanh niên này à? Thầy Huỳnh gật đầu xác nhận nhanh. Người phụ nữ ấy nói tiếp. Mọi người tới muộn rồi. Ông nhà tôi đi ra xã để trình báo cán bộ ngoài ấy về việc cốt thêm người mất tích ở trong... Nói tới đây cô ta dừng lại. Ánh mắt toát lên vẻ gì đó sợ hãi. Thầy Huỳnh chép miệng, lẩm bẩm chửi thề. Rồi thầy tiếp tục nói. Vậy thì hỏng rồi. Trong bàn còn thanh niên trai trắng gì không vậy? Tôi cần có thêm người giúp sức. Ôi, không à, không ai dám tới đấy đâu. Họ sợ lắm, sợ con ma rừng lắm. Thầy mo cũng chịu thua nó rồi. Thầy Huỳnh cau mày, quay người nhìn xuống mấy nhà xung quanh, rồi lại chửi thè thêm một câu nữa. Tay nắm chặt lấy cán súng bên sườn, thầy gật đầu chào cô ta, chân bước nhanh tới vài nhà gần đó và gọi cửa. Đúng như bà cô kia vừa nói... Đa số mọi nhà đều cửa đóng then cài... Và chẳng ai ra mở cửa trả lời. Còn vài nhà ra mở cửa... Khi nghe thấy thầy Huỳnh nói vậy... Thì cũng chỉ lắc đầu... Rồi đóng chặt cửa lại. Còn mẹ nó... Thầy Huỳnh chửi đồng... Rồi cố kìm lại cơn tức giận. Thầy tiến lại về phía nhà trường bản Gõ cửa tiếp. Lần này thầy không nói gì nhiều... Với bà cô ấy nữa... Thầy chỉ xin cô ta một chai rượu to và chỉ một chốc sau thầy Huỳnh cầm chai rượu trong tay bước tới đầu bản cùng với Tú và Hoàng. Hoàng không biết thầy xin rượu để làm gì gã tò mò hỏi khi ba người đã bước tới gần khu nghĩa trang của bản. Giờ cũng tiêu diệt được oán khí sao hả thầy? Thầy Huỳnh bực bội trả lời Diệt cái con khỉ khô Bực quá đi mất Trông tập không thể đợi ở bên ngoài này Tuy khi tay chừng bản về được Nói rồi thầy Huỳnh đưa chai rượu lên Và tu một hớp lớn Hết gần một phần ba chai Thầy uống gì mà uống ghê vậy Con có uống để Ta có linh cảm Thứ ở trong kia chẳng đơn giản đâu Uống đi. Hoàng lắc đầu nói Con không uống đâu Say chết thầy à Thầy Hoàng nói như ra lệnh Uống đi Mẹ nó chứ Say thì mới không biết sợ Mà không biết sợ... Thì mấy cái thứ đó... Nó mới không hù dọa được mình... Uống hớp to vào... Hoàng đưa tay đỡ lấy chai rượu... Rồi tu một hớp nhỏ... Rượu nặng khủng khiếp... Khiến hoàng nhân mặt lắc đầu... Nhưng thầy Huỳnh bắt gã phải uống thêm... Và chỉ trong chốc lát... Mặt gã đã đỏ bừng... Cả người cảm thấy nóng hừng hực... Như đang ngồi cạnh bếp than đỏ... Hoàng đưa chai rượu cho tú ngay bên cạnh... Tổ tác còn làm một hớp to hơn hoàng... Mà mặt chẳng nhăn lên một chút Ba kẻ mặt đỏ Tía tai cùng nhau bước qua Khu nghĩa trang của bản Rồi tiến thẳng tới nơi vách núi sạt lở Có miệng hang đen ngòm chờ đợi Hoàng cảm thấy trong mình Trồng trành như dẫm lên bông mềm Cả người dẹo dã hết cả Nhưng đúng như lời thầy Huỳnh nói Rượu khiến cho cảm giác Lạnh lẽo ban nãy chẳng còn nữa Màng núi sạt lở Đã ở ngay trước mắt Cả ba bắt đầu chập chạp bò lên bởi đá vụn lởm chậm do mưa soi mòn. Cửa hang cao chừng một mét, rộng đủ để cả ba cùng đi vào được một lúc, chẳng có gió lạnh thổi ra hôn hút như trong mấy bộ phim kinh dị hay làm, hoặc giả như miệng hang lởm chậm như răng mãnh thú. Đây nó chỉ đơn giản là một miệng hang đích thực. Trên hình vòm và dưới chân chỉ toàn đá vụn xám. Trong lòng hang được bao phủ bởi một màu đen đặc quánh, một lỗ đen đúng nghĩa. Ba thầy trò dừng lại ngay trước cửa. Thầy huynh bảo Hoàng lấy ra đèn pin trong chiếc túi vải cùng với ba chiếc mặt nạ phòng độc. Thầy phát cho Hoàng một bộ. Đang định đưa cho Tú thì thầy giật vân vân. Thầy nói, con ở ngoài này đi. Có gì còn tiếp ứng cho bọn ta ở phía trong? Tú nghe từ đây, thì dãy này như đỉa phải vôi cậu ta vội nói thầy thầy đừng bắt con ở ngoài này đừng nói giống sư phụ con đến như vậy con không ở ngoài này đâu con phải vào bên trong sư phụ cứu con nhiều lần rồi giờ này phải tới lượt con giúp ông ấy chứ mặc dù chẳng biết ông ấy có nói đến đây tú chợt thở dài mặt sụ xuống như tàu lá chối bị hơ qua lửa nhưng thái độ ấy thoáng đến rồi cũng thoáng đi tú chẳng đợi thầy Huỳnh nói gì Cậu ta đưa hai tay Cầm luôn chiếc mặt nạ cùng đèn pin trong tay thầy Huỳnh Rồi như một động tác thật thành thục Cậu đeo nó lên mặt Rồi định bước đi trước tiên Thầy Huỳnh túm lấy gáy áo cậu ta Lôi giật lại nói Có đi Thì cũng phải từ từ đã Nói rồi thầy nhìn lên vòm trời cao tít Mặt trời vẫn treo giữa tầng không và xuống luồng không khí nóng như bếp lò Và như vậy thì cũng phải vài tiếng nữa trời mới tối được Thầy Huỳnh đeo mặt nạ phòng độc lên Cầm chắc súng sau khi đạn dược Được thắt ở ngay cặp quần Tú cũng vậy Nỏ gỗ được cậu ta đưa ra trước ngực Còn Hoàng thì cầm chặt cây kiếm gỗ Bằng cả hai tay Mọi thứ xong xuôi Thầy Huỳnh cùng Hoàng cũng đeo mặt nạ Rồi cả ba cẩn thận tiến vào bên trong Vừa bước qua cửa hang được vài bước, thì xung quanh Hoàng tối sầm lại ngay, và nếu không phải vì hai chấm sáng từ hai chiếc đèn pin của người bên cạnh, có lẽ gã đã thụt lùi lại ra cửa. Bên ngoài miệng hang chỉ bằng phẳng một quãng ngắn, rồi Hoàng cảm nhận rõ ràng con đường đang dốc xuống, hơi rượu khiến Hoàng cảm thấy nóng bức, nhất là lại đeo trên mặt chiếc mặt nạ này nữa, khiến mọi thứ càng thêm bí bách. Mặt kính bắt đầu có dấu hiệu của việc tụ xương khiến Hoàng nhìn mọi thứ càng khó khăn hơn. Hoàng đói với lên chỗ thầy Huỳnh đang đi ngay phía trước. Thứ này khó chịu quá thầy ơi, con tháo cái của nợ này ra một chút nha. Thầy Huỳnh vừa đi vừa nói nhỏ, giọng thầy qua lớp mặt nạ nghe thật khác khi bình thường. Muốn chết thì cứ tự nhiên, nhưng đi cách xa ta ra một chút, bởi nếu trong này có thứ gì thì cứ để nó người được thấy người trước đi. tú từ phía sau lưng vỗ nhẹ lên vài hoàng rồi cậu ta nói nhỏ chỉ vừa đủ cho gã nghe được sinh khí của anh anh thở và nó có thể cảm nhận được sinh khí của anh hoàng à lên một tiếng rồi gã chẳng nói thêm gì nữa chậm rãi tiến bước hang động trách xuống khiến việc đi lại cần phải cẩn trọng hơn bởi đá vụn nhiều rất dễ trượt chân Đã vậy, từ trên đỉnh trần hang rủ xuống đầy những rễ cây nhỏ, làm mọi thứ càng thêm vướng víu. Họ có đi như vậy thêm chừng 10 phút thì lòng hang xung quanh mở rộng ra như miệng phễu. Đất bẩn cùng đá vụn dưới chân, dần không còn mà thay vào đó là những viên đá tảng chắc chắn. Thầy Huỳnh dừng bước, dọ đèn pin quan sát xung quanh. Tú ở phía sau bước qua người hoàng tới một mỏm đá lớn, nằm sát vách tường rồi lên tiếng nói. Hoàng đứng ở ngay chỗ này này. Mọi người thì đi cả vào bên trong đó. Thầy Huỳnh gật đầu chẳng nói gì cả. Rồi vẫn cây súng săn lăm lăm trên tay. Thầy bước đi trước dẫn đường. Lần này thì Hoàng trở thành người đi cuối. Bên trong lòng hang khi này cảnh vật dần thay đổi hoàn toàn. Xung quanh họ bây giờ dần được bao phủ bởi một loại đá đen. Mà mỗi khi Hoàng lướt ánh đèn pin qua thì ánh sáng của nó như bị hút đi hết cả. Đi thêm một quãng nữa Hoàng thoáng ngạc nhiên Bởi từ phía trên đỉnh Trần Nơi có ánh đèn pin giỏi tới Liền phát ra những tia sáng nhóng nhánh Như bầu trời đầy sao Ban đầu gã tưởng do đỉnh Trần có nước thấm Nhưng rồi biết ngay là mình đã nhầm Lòng hang vẫn sâu tít vào phía bên trong Và từ cả dưới nền lẫn trên đỉnh Trần lúc này Dần xuất hiện những mũi nhũ đá Ban đầu nhỏ Rồi càng lúc càng to dần Và khi họ đi trong này ước chừng được cỡ nửa giờ đồng hồ, thì mấy mỏm nhũ đá ấy có cái đã to cỡ cái thùng phi. Hoàng không kìm được sự ngạc nhiên khiến gã phải thốt lên. hùng vĩ quá đi mất. Nếu không phải vì cứu người thì có lẽ lúc này đây, gã đã đi soi rõ từng ngóc ngách ở quanh đây rồi. Nhưng cảm xúc đang dâng trào, thì Hoàng nghe thấy một tiếng huýt sáo ngay phía trước, Hoàng bước theo cùng Tú tới nơi thầy Huỳnh đang đứng và từ lúc này đây dây thần kinh của cả ba lại bắt đầu căng lên hết cả. Thầy Huỳnh đứng ngay cạnh một mỏm nhũ đá nhỏ thôi và đáng lấy ra nó sẽ trong vắt như pha lê một viên pha lê óng ánh và xinh đẹp nhưng bây giờ thì chẳng còn nữa nhũ đá ấy đã bị phủ một lớp đen mỏng mà khi dọi đèn tới Lớp đen mỏng ấy chỉ phát ra một thứ màu đỏ máu trùng thật khó chịu. Thầy Huỳnh ngồi hẳn xuống, chiếc đèn pin trên tay thầy bắt đầu soi kỹ khu vực gần đó và quả nhiên trên vài tảng đá đen có thêm nhiều những vệt máu khô khác mà nếu không phải do cột nhũ đá kia báo hiệu thì mọi người khó lòng nhận ra. Nó giống như bạn chơi trò tìm những chú mèo trong một bức ảnh vậy. Khi ta đã thấy được chúng rồi Thì chỉ cần nhìn lướt qua Cũng chẳng thể nào sót chúng được nữa Họ va chạm ở đây Đây, kia Mỗi một từ đây Là tay thầy lại chỉ về một chỗ ngay gần đó Nơi những vệt máu lúc này hiện rõ ràng Rồi thầy nói tiếp Tay vẫn không ngừng chỉ trò Chỗ này Ai đó đã ngã xuống Rồi chỗ này Hai trò nhìn xem vết máu này Không phải bị rớt xuống mà đâu. Là ai đó đã bị kéo lê trên nền đá. Không xong rồi. Đi tiếp thôi. Thầy Huỳnh nhổm người dậy bước tiếp vào sâu bên trong. Hai kẻ còn lại cũng đuổi theo sát phía sau. Và chỉ trong phút chốc, thầy Huỳnh dừng bước nhìn chăm chăm vào một thứ ngay phía trước với khẩu súng được thầy bất xác đưa lên thổ thế. Chẳng cần phải hỏi thì Hoàng cũng biết ngay thầy Huỳnh đang nhìn vào thứ gì. Đó là một trụ nhũ đá lớn đổ nghiêng vào một bên vách đá, với một vệt máu hình bàn tay còn in nổi bật trên bề mặt cổ ghề. Trụ đá ấy không phải mọc từ dưới đất lên mà bị rơi từ trên đỉnh trần hang xuống. Thật vậy, trụ đá lớn ấy rơi xuống có lẽ vào cái lúc con địa chấn kia xảy ra, hoặc có thể do một nguyên nhân nào đó mà ba kẻ ở đây chẳng ai biết rõ. họ chỉ biết rằng nơi vách tường bị nhũ đá đổ dựa vào vỡ ra một miệng hố to cỡ cái mâm ăn cơm đen ngòm đen hơn cả màu đen trong hang động nơi bọn họ đang đứng lúc này chỉ cần đứng nhìn vậy thôi cũng khiến hoàng dần xuất hiện một cảm giác bất an gã nhớ ngay tới nhà chị hà mà cách đây gần một năm gã đã đen đuổi vào phải cái cảm giác khiến cho lông tóc trên người muốn dựng ngược Cảm giác như đang đứng trước điều hòa bật lạnh hết cỡ, mặc dù rõ ràng nơi này không có gió. Thầy Huỳnh đưa cách tay đang cầm đèn pin lên trước mặt, làm dấu ra hiệu im lặng, khiến Hoàng thoáng thấy ánh mắt thầy qua lớp kính mà có chút lo lắng. Tay còn lại siết chặt lấy cán súng, rồi thầy chậm chậm di chuyển về phía đó. Hoàng hiểu ý cũng cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay, thậm chí để chắc ăn hơn, hoàng móc trong túi ra một sợi vải buộc chặt thanh kiếm với tay mình lại đề phòng mồ hôi ra khiến cán kiếm bị trơn rồi rơi tuột đi mất tú cũng thế chiếc nỏ được đưa ra phía trước và ngón tay đã để sẵn nơi cỏ cả ba áp sát miệng hang thầy huỳnh cuối người chui vào rồi lần lượt tới hai kẻ còn lại bên trong miệng hang đầy những đá vụn lầm trầm không những vậy Cái cảm giác lạnh băng khi nãy càng tăng thêm rõ ràng hoàng đưa đèn pin giỏi khắp trốn một lượt và gã chợt mở tròn mắt như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài qua lớp kính đã mở hơi nước của chiếc mặt nạ thứ đầu tiên mà gã chú ý tới là hai cột đá vuông lớn chống thẳng lên tới trần phòng cong cong ngay phía góc phòng là một đống những đồ sành xứ nhưng đã bị hư hỏng một cách thảm hại chưa dừng lại ở đó Lúc Hoàng định bước tới đống đồ gốm xứ thì gã chợt phát hiện rằng ngay phía vách tường đối diện mình lại có một ô cửa ở đó mà khi vừa mới chui ra khỏi miệng hang một chiếc cột đã che khuất đi mất khiến gã không nhìn thấy được. Hoàng quay ra đang định nói gì đó với thầy Huỳnh thì thầy đã chỉ tay về phía ô cửa nhỏ rồi lại chỉ tay xuống một vệt đen xì giữ nền gật đầu với cả hai trước khi trần trần tiến tới. hoàng bước nhanh lại gần rồi nói bằng giọng nhỏ vừa đủ thầy nghe rõ thôi nơi này sao vậy thầy ơi tú bên cạnh xịt nhẹ một tiếng rồi không cần thầy huỳnh phải trả lời cậu ta đáp thầy. mộ cổ đấy thầy huỳnh khẽ gật đầu rồi quay qua nói với cả hai tú nói phải đấy có lẽ chúng ta đã chui vào trong một ngôi mộ cổ của kẻ nào đó bên trung quốc rồi Hoàng nghe thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi lại Trung Quốc Con nhớ không nhầm thì Mình còn đứng ở Việt Nam mà thầy Giọng hoàng hơi lớn Khiến thầy Huỳnh giơ tay lên bịt miệng gã lại Nhưng vướng vào mặt nạ Nên thầy lắc đầu ra hiệu Nói bé thôi Ta cũng chỉ đoán vậy Khu vực này sát với Vân Nam của Trung Quốc Mà ở bên Vân Nam Trung Quốc Ta có đọc báo thấy họ khai quật được nhiều mô mả lắm Ta chỉ đoán vậy Chẳng biết có đúng không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng ta lạc vào trong bộ cổ rồi. Nói đến đây thầy Huỳnh chợt hạ giọng như thì thầm vào tai hai người còn lại vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào ô cửa nhỏ ngay bên cạnh. Bên này khẽ thôi. dứt lời thầy thò nửa người nhìn vào bên trong soi đèn nhìn quanh rồi lách người đi vào. Hoàng Cùng Tú cũng chẳng trần chừ thêm Cả hai cùng đi theo ngay sau, để có gì còn tiếp ứng. Vừa bước qua ô cửa nhỏ, Hoàng đã sững người ngay bởi khung cảnh thật quá mức khủng khiếp. Căn phòng bên này rộng hơn đáng kể so với căn phòng họ vừa mới ở khi nãy. Nơi góc phòng chất đống toàn những giáo mắc, nhưng đã bị han rỉ hết cả. Ở ngay chính giữa gian phòng có một bệ đá lớn cao hơn hẳn nền nhà, và trình in ở đó có một cỗ quan tài lớn. bị đổ nằm nghiêng một bên nắp đã bị mở hé nhưng đó chẳng phải tứ hoàng đang muốn nói tới mà sự khủng khiếp chính là xác người đúng vậy xác người nằm la liệt bên trong và chất thành một đống nhỏ tít nơi góc phòng nữa hoàng suýt chút nữa thì nôn ọe ra dù vẫn còn đeo kính mặt nạ phòng độc bởi ngoài ba cái xác còn mới của đồng môn thầy huỳnh ra thì vẫn còn gần chục cái xác khác đang trong lúc phân hủy mạnh Cảnh tượng trong này chẳng khác nào Hoàng vừa lạc vào một lò mổ chính hiệu, máu me vương vãi khắp nơi và cả căn phòng đặc quén mùi của tử khí, mùi của sợ hãi và mùi của sự lạnh lẽo mà ngay cả khi vẫn còn đeo mặt nạ phòng độc trên mặt thì Hoàng vẫn cảm nhận được chúng rõ một một. hoàng nhớ ngay tới câu chuyện gã từng được nghe trước đây do chính đội của tú kể và đoán rằng đây có lẽ là xác của đám thanh niên trong bản đã vào đây đầu tiên rồi bỏ mạng lại ở trong này thầy huỳnh bước nhẹ nhàng tới bên cạnh một cái xác nằm gần với đống bình khí han gì thầy quỳ một chân bên cạnh khẽ lật cái xác ấy lên và đó không ai khác chính là người sư đẻ thân thiết nhất của thầy mà cách đây không lâu Cả hai vừa cùng nói chuyện vui vẻ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cả người thầy bất xác run lên bẩn bật. Hoàng đoán rằng thầy Huỳnh đang khóc thương cho họ. Từ phía sau, tú cũng lao tới, và rồi tiếng khóc lớn của cậu ta vang lên, vao đập lên vách đá mà chẳng tan biến, khiến Hoàng cũng thấy rưng rưng nước mắt, mặc dù gã mới chỉ gặp họ có một lần khi trước. Đột nhiên, thầy Huỳnh gầm lên một tiếng, Giật phăng cái mặt nạ trên mặt ném nó vào một góc Qua lớp kính mở Hoàng nhìn thấy rõ những đường gân xanh trên trán thầy nổi lên Như đám rễ cây Bò lồm ngồm trên mặt đất Ánh mắt thầy đầy sát khí Thầy nhìn thẳng vào chiếc quan tài đang đổ nghiêng trên bệ đá Với khẩu súng lăm lăm trên tay Hoàng cứ đứng đực lại đó Nhìn theo từng hành động mà thầy Huỳnh đang làm Thầy Huỳnh bước từng bước thật dứt khoát tiến tới bên cạnh chiếc quan tài trên bệ đá, và khi đã tới ngay gần, thầy đưa chiếc đèn pin lên ngậm trên miệng, hai tay giữ chặt lấy khẩu súng đưa lên ngang má, rồi trong không gian yên tĩnh của ngôi mộ cổ, thầy Huỳnh nảy cò và hai phát súng đanh đá xé toạc tấm màn của sự yên lặng. Hoàng nhìn rõ vệt lửa bắn tóe ra, và chiếc quan tài đen ngòm tung lên vài mảnh gỗ vụn. Nhanh như cắt Thầy Huỳnh móc ra hai viên đạn khác Rồi nạp lại Tú cũng bước tới ngay bên cạnh chờ đợi Và chiếc mặt nạ phòng độc Cũng đã được cậu ta gỡ hẳn ra từ lúc nào Thế vậy Hoàng cũng định bỏ nó ra Cho đỡ vướng Nhưng vừa hé ra một chút Gã đã phải đeo trở lại ngay Bởi mùi từ khí đặc quánh Phả ngay vào mũi Khiến Hoàng xây sập mặt mày Hoàng còn đang kìm hãm cơn buồn nôn Thì bên tai lại nghe thêm Hai tiếng nổ chát chúa khác Lần này nắp ván quan tài kia bị bay hẳn đi mất một mảng to, không cần để thầy Huỳnh chỉ bảo, tú với cây nỏ trên tay đã chậm chậm bước tới. Cậu ta tiến lại gần rồi giơ chân đạp mạnh cho nắp quan tài bật tung ra ngoài. Nhanh như cắt, thầy Huỳnh đưa nòng súng chĩa thẳng vào bên trong lòng chiếc quan tài ấy. Hoàng đoán chắc sẽ có hai tiếng súng nổ khác chuẩn bị vang lên nữa thì thật bất ngờ, mọi chuyện lại chẳng diễn ra như vậy. Thầy Huỳnh cùng Tú dừng khưng lại. Tú quay nhìn thầy Huỳnh và Hoàng thoáng nhận thấy vẻ mặt phân vân của hai người họ. Chẳng lẽ trong quan tài lại không có xác chết sao? Hoàng đoán như vậy rồi giả bước nhanh tới đó thì không đúng. Bên trong chiếc quan tài khi này đã bị thủng lỗ chỗ bởi lực công phá của đạn súng. Hoàng thấy có một bộ xương đã khô đét được bọc bên ngoài bởi bộ quần áo đen sẫm rách nát. có lẽ thời gian đã khiến cho những thứ bên trong thành ra như vậy nhưng đây không phải là thứ mà cả ba thầy trò cùng mong đợi bộ xương khô đét này chắc chắn chẳng phải nguyên nhân gây ra cái chết của một loạt cái xác đang nằm rải rác khắp căn phòng như này tú lên tiếng trước nói với thầy huỳnh trong này không có gì rồi thầy ơi thầy huỳnh nghe mắt nhìn đăm đăm vào cái quan tài trước mặt rồi khẽ gật đầu Hoàng bên cạnh tiếp lời Cái bộ xương khô này thì chắc không phải rồi Còn đoán chắc chỉ thêm một thời gian nữa Là nó mồn ra như đất bẩn à Tú lắc đầu trả lời lại Vấn đề không phải ở trong cái quan tài này đâu Bác không thấy có gì khác thường ở trong này sao Hoàng hơi ngẩn người Bởi câu nói Tú vừa nói Khiến gã vẫn còn mông lung quá Nhưng thầy Huỳnh bên cạnh chỉ nói một câu ngắn gọn đã khiến cho hoàng hiểu ra tất cả còn nếu lý do tại nhận con làm đồ để chứ câu nói ấy khiến hoàng hiểu ra ngay mọi thứ phải rồi ở đây có xác chết có lạnh lẽo nhưng tất cả chỉ có như vậy thôi ở đây còn thiếu một thứ mà cũng chính là điểm mấu chốt của mọi chuyện nghĩ tới đây hoàng khẽ thốt lên một tiếng oán khí tú bên cạnh gật đầu Đúng thế, chiếc quan tài kia khiến chúng ta tưởng rằng thứ đó ẩn nấp ở trong đấy. Nhưng khi đạp nắp của nó ra, thì mọi thứ lại sạch trơn như mồ mả bình thường. Chẳng lẽ thứ này lại không có ở trong đây sao? Thầy Huỳnh bực tức đạp chân mạnh lên thành của chiếc quan tài, khiến nó kêu lên răng rắc. Thầy nói bằng một giọng có pha chút tức giận. Còn mẹ nó chứ. Thầy đả mắt nhìn quanh một lượt, Rồi ánh mắt thầy lại dừng trước thi thể của mấy người đồng môn. Ánh mắt thầy bất xác long lanh qua ánh đèn trong miệng. Thầy thở dài, giờ nói bằng giọng đầy buồn bã. Đưa mọi người ra khỏi nơi này. Nói rồi, thầy ra hiệu cho Hoàng cùng Tú tiến lại, di chuyển xác của mấy vị đồng môn ra bên ngoài. Hoàng tiến lại chỗ cái xác cần với mình nhất. Thầy Huỳnh thì quay lại chỗ cái xác cảnh đống binh khí han gì. Còn tú thì chạy tới phía góc tường. Chẳng ai nói với ai câu nào cả. Trong lòng mọi người đều mang thêm một nỗi buồn nặng trĩu như đá tảng. Hoàng dựng cái xác ấy dậy. Gã chẳng nhận ra đó là ai. Bởi phần bụng đã bắt đầu trương phình. Và mặt mày người này bị xước sát hết cả. Mà dù có không xước sát thì qua chừng ấy thời gian. Da rẻ họ cũng đã tím bầm giống máu động. Và cơ thể thì cứng đờ như khúc gỗ. Hoàng bê cái xác lên, rồi bước tới ô cửa nhỏ trước, quay đầu sang bên cạnh, gã thấy thầy Huỳnh với đôi mắt đỏ hoe, cũng đang bế một người khác trên tay. Họ sẽ được về với người thân của mình, được chôn cất đàng hoàng tử tế. Nghĩ tới đây, Hoàng giả bước nhanh hơn, nhưng mọi chuyện nào đâu diễn ra dễ dàng như vậy. Lúc ô cửa đã ở ngay trước mắt, Hoàng chợt cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt phả từ phía sau, khiến cả người gã khẽ rùng mình và da gà trên khắp cơ thể nổi lên dần dần. Một cảm giác vừa lạ lại vừa quen mà nhất thời Hoàng chưa nhận ra được ngay. Hoàng quay người nhìn lại thì gã chợt sững người bởi những gì đang diễn ra trước mắt. Tú, cậu thanh niên với dáng người cao gầy, khi này đang ngồi ngửa người trên sàn và cố bò giật đùi lại bởi thứ ở phía trong góc phòng. Một đống những cái xác đen ngòm đang trong lúc phân hủy chợt bắt đầu lay động. Gió từ đó luồn tới, và khi một cái xác bầy nhảy lăn xuống ngay dưới sàn đá lạnh, Hoàng nhìn thấy rõ ràng một luồng khí xanh mờ nhạt như lửa phút pho trong những nấm mồ hoang vào ngày mưa phùn ghét lập lè lay động. Hoàng còn chưa kịp phản ứng gì cả, thì chợt nghe thấy giọng thầy huynh thét lớn. Con bà mày! Kèm theo hai tiếng nổ chát chúa về phía đó. thầy móc đạn trong chiếc túi đeo ngay bên sườn nạp nhanh vào rồi vừa bước tới gần vừa nổ liên tiếp hai cái xác khác bị bắn trúng khiến mảnh vụn quần áo văng tung tóe rồi đổ lật ra đằng sau và từ bên trong đám xác ấy hoàng thấy hai cánh tay giơ thẳng lên cao một thi thể đàn bà mắt mở trừng trừng với toàn lòng trắng đôi môi đỏ màu máu mụ ta béo ục ịch nhất là phần bụng như con lợn bị cạo rạch lông trắng ẩn như tượng sáp đứng bật trở dậy bên tay hoàng bắt đầu nghe thấy những âm thanh cạc cạc cứ vọng đi vòng lại thầy huỳnh vẫn chẳng sợ hãi vừa tiến tới vừa nạp đạn, vừa bắn liên tục cứ hai phát một cái xác ấy bị trúng đạn liên tiếp khiến cả người nó bật ngửa về vách đá phía sau và từ những lỗ đạn ấy phụt ra những dải ánh sáng xanh lạnh lẽo nhưng rất nhanh nó lại đứng trở dậy được Hoàng nghe thấy có tiếng rít zin khe khẽ, và rồi cái xác ục ịch ấy lao tới phía trước. Tưởng rằng nó sẽ lấy thầy Huỳnh là mục tiêu, nhưng ai rẻ đích đến của nó lại là cậu Tú. Tú thấy vậy, đưa cả hai chân lên đạp mạnh, cố đạp trúng ngực, nhưng thay vì cái xác bật ngửa ra sau, thì cả người cậu ta lại bị đẩy dê lên một quãng tới gần mép tường. Thầy Huỳnh thấy cảnh đó liền hô lớn, tránh ra! Rồi thầy bước thêm một bước, nổ hai phát súng lên đầu thứ đó. Nhưng đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khẩu súng mà thầy Huỳnh vẫn bắn liên tục từ nãy tới giờ, chẳng hiểu sao lại bị kẹt đạn vào đúng lúc này mới khốn. Chỉ nghe thấy hai tiếng cỏ kêu tạch tạch, rồi cả ba cùng ngẩn người mất vài giây trước khi nhận ra được khẩu súng trên tay thầy Huỳnh đã vô dụng. Nhưng chừng ấy dây ngắn ngủi Cũng đổ để cái xác như con ếch béo Lao tới phía tú ngay gần đó Thầy Huỳnh hô lớn bảo cậu ta né tránh Cậu ta quay người một vòng sang phải Khiến cái xác vù trượt Nhưng khi định bỏ dậy Thì dường như cú đạp mảnh kia Đã khiến chân tú gặp phải vấn đề Cậu ta khuỵu gối Á lên một tiếng Mặt bày ra vẻ đau đớn Rồi lại nằm lăn ra đất Hoàng từ nãy tới giờ ngẩn người tại chỗ Khi này chợt tỉnh ra gã đặt cái xác xuống bên cạnh rồi hô lớn bắt lấy thầy ơi nói rồi gã giật mạnh cho sợi vải buộc thanh kiếm trên tay bung ra rồi tung nó về phía thầy Huỳnh một cách dứt khoát kiếm gỗ vừa bay đi hoàng không chần chừ một giây nào nữa mà lao người tới phía góc phòng nơi có đống xác để nhặt chiếc nỏ gỗ mà Tú bỏ lại ở đó thầy Huỳnh bắt lấy dùng sức đâm tới cố gắng giải nguy cho Tú Nhưng cái xác ấy, dù béo ục ịch, nhưng tốc độ của nó nhanh khủng khiếp. Nó nhảy lên tường rồi bật ngược trở ra, và mục tiêu của nó vẫn không đổi. Tú thấy mình nguy kịch, lại dở chiêu cũ, lăn sang một bên. Nhưng lần này chẳng kịp nữa. Cả người cái xác đổ ập lên thân hình cao gầy khiến Tú chỉ ự lên được một tiếng. Hoàng thấy vậy, gân xanh trên trán nổi lên hết cả. Cậu vừa chạy lại gần vừa lắp mũi tên vào nỏ, nhắm thẳng vào đầu cái xác rồi nảy cò. Mũi tên xé gió kêu lên cái phập. Một chàng âm thanh rít zin chói tai vang lên, nghe thật quái dị. Gã lắp tên, rồi bắn thêm một lần nữa. Nhưng chẳng rõ vì tay run hay sao mà lần này hoàng lại bắn chúng lên lưng thứ ấy. Thầy Huỳnh cũng vung kiếm nhắm thẳng vào đầu đâm tới. Nhưng cái xác ấy đã nhảy bật lại về phía sát tường để lộ ra tố lúc này nằm bất động Với miệng chốc chốc lại ọc ra máu tươi. Hai kẻ còn lại đứng sát với nhau. Mắt chẳng rời khỏi thứ quái quỷ phía trước. Thầy Huỳnh nói nhanh với Hoàng một câu. Phá đầu nó trước. Chưa nói dứt câu thì cái xác kia đã nhảy bổ tới giữ họ. Hoàng đưa nỏ lên bắn luôn. Còn thầy Huỳnh cũng dơ kiếm đâm tới nhưng không được. Mũi tên bay sượt trên lưng rồi lao thẳng tới vách đá đối diện. Còn kiếm trên tay thầy Huỳnh cũng chẳng trúng đích, thầy đâm trúng bả vai nó, giữa một tiếng cạch khô khốc vang lên, bởi thanh kiếm gỗ bị gãy làm hai. Thứ đó đẩy thầy Huỳnh ngã về phía ô cửa nhỏ, còn Hoàng cũng mất thăng bằng mà đổ sang bên cạnh. Nỏ trên tay Hoàng bị văng ra một chỗ, và một bên cánh cung cũng bị bật ra, hỏng mất. Cảnh tượng lúc này nguy hiểm ra sao, chắc chẳng cần phải nói thì ai cũng biết rõ. Cái xác chậm chậm quay đầu, bỏ lại, nhắm thẳng hướng thầy Huỳnh và chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa. Thầy Huỳnh bò giật người ngược lại về phía cửa và khi cái xác ấy lao đến sát giạt cũng vừa hay kịp lúc thầy Huỳnh sang được căn phòng bên kia. Cái xác vổ trượt, nó co chân mạnh bạo nhảy tới. Hoàng đã mắt nhìn xung quanh, vừa hay lại thấy cốt khẩu súng hai nòng mà thầy Huỳnh bỏ lại khi nãy. Không bắn được, thì ta lấy nó làm gậy vậy. nghĩ thế hoàng cầm nhanh lấy nó rồi chẳng chút sợ hãi lao sang căn phòng bên cạnh. vừa ra tới cửa hoàng thấy cú vồ đó của cái xác lại trượt. lần này thì thầy huỳnh đã thoát ra khỏi miệng vỡ của hang động. cái xác rít lên những âm thanh the thé rồi tiếp tục vồ tới. thứ đó vừa mất dạng ra bên ngoài thì hoàng nghe thấy một tiếng huỳnh nhỏ. sau đó nơi miệng hang bị một trụ đá đè cho gần kín mít. Thôi bỏ mẹ rồi. Hoàng chửi thầm một tiếng rồi lao nhanh tới xem xét. Thanh trụ đá nằm dựa ngay ngoài cửa ban nãy, lúc này đã đổ hẳn vào bên trong. Rất may trụ đá bé hơn miệng hang nên vẫn còn một khoảng hở để Hoàng lách người ra được, mặc dù hơi khó khăn một chút. Hoàng bây giờ mới tháo bỏ mặt nạ, quảng sang bên cạnh, thò đầu cố lách dần người ra, mắt vẫn không ngừng nhìn khắp xung quanh. Bên ngoài này Hoàng nghe thấy những tiếng động của đá lão xảo, nhưng bởi chiếc đèn trên tay thầy Huỳnh đã rơi lại ngay cửa, khiến Hoàng không còn biết thầy Huỳnh đang ở đâu nữa. Hoàng lách người ra được bên ngoài, với tay nhặt chiếc đèn pin lên, đưa giỏi khắp chỗ, và chẳng cần phải mất nhiều thời gian, gã đã thấy cái thứ của nợ kia đang bám trên một tảng đá lớn. Còn thầy Huỳnh nằm ép sát vào một kẽ hở của một tảng đá gần đó, vừa dọi đèn pin tới cái xác kia quay ngoắt người lại nhìn thẳng về phía hoàng và vẫn với cái tư thế cũ nó co chân đạp mạnh vào tảng đá dưới chân lao tới về phía hoàng đứng thầy huỳnh thấy thế hét lớn mặt nạ đâu rồi nghe thứ vậy thì hoàng mới sực nhớ ra những lời thầy huỳnh nói khi mới bắt đầu vào động bỏ mẹ à rồi thứ ấy gửi tới mình rồi sao hoàng cuống cuồng lùi lại Thế quái nào lại trượt chân ngã ngửa? Tay gã vẫn cầm khẩu súng và chẳng hiểu sao lại bóp cỏ. Có lẽ do vài lần va đập mạnh khiến khẩu súng bỗng dưng hoạt động trở lại. Rồi một tiếng nổ cha chúa bắn thẳng lên trần hang khiến đá vụn rơi lả tả. Đã vậy, một trụ nhũ đá rơi xuống cấm phập sát bên cạnh hoàng khiến gã sợ tới dũng gió lại. Nhưng trong cái rồi lại có cái may chính cái trụ đá ấy lại cứu hoàng một mạng Bởi khi cái xác ấy lao bổ tới, vừa hay chỗ đá chắn trước khiến nó lao thẳng đầu vào phát ra một tiếng bịch khô khốc. Cái xác lùi lại một nhịp, chậm chậm bò sang ngang một bên chuẩn bị cho cú lao tới tiếp theo. Hoàng lùi sát lại vách tường, ánh đèn trên tay và cả trên đỉnh đầu soi rõ từng cử động của nó một. Trong đầu Hoàng nghĩ vậy là hết, sau lưng là đường cụt rồi. Nhưng từ phía xa gã nghe thấy thầy Huỳnh hét lớn. Bắn vào đám nhũ đá trên trần đấy. Một câu nói như tỏ rõ mọi thứ. Hoàng dọi nhanh đèn lên trên cao. Lớp trụ đã nhóng nhánh như được bôi kim tuyến trông thật rực rỡ. Hoàng dương súng miệng thâm nhủ mong viên đạn này đừng xịt rồi gã bóp cỏ. Mà chẳng mảy may nghĩ tới việc mình cũng có thể bị nhũ đá xuyên thành que thịt. Sau tiếng nổ giáp tai Là một loạt những âm thanh răng rắc vang lên Hoàng chỉ kịp nhìn lại Thấy cái xác béo ịch ấy lao tới Hoàng con người đưa hai tay lên Che lấy đầu Bên tai gã nghe thấy những âm thanh Xé gió vun vút Chợt ngay dưới bụng gã đau nhói Kèm theo bên tai vang đầy những tiếng rít lớn Cơn đau nhột thành sắt nung đỏ Rồi vào Khiến Hoàng bật người dậy rình chạy nhưng không được Ban đầu gã tưởng bị thứ kia túm lấy nhưng hóa ra một trụ đá to cỡ bắp tay đã đâm xuyên qua và ghim chặt Hoàng xuống đất. Máu chảy ướt đầm và rồi mọi thứ tối sầm đi trước mắt Hoàng. Chẳng biết mất bao lâu nữa Hoàng mới khó khăn mở được mắt. Xung quanh gã lúc này chỉ toàn một màu trắng tinh từ trần nhà, bốn bức tường và ngay cả chiếc giường mà Hoàng đang nằm trên đó. Ban đầu Hoàng nghĩ rằng mình đã chết chắc rồi. Và đây có lẽ là âm phủ thì phải. Nhưng gã lắc đầu phủ nhận ngay, bởi âm phủ thì mọi thứ đều phủ một màu đen mới đúng. Trên phim rồi mấy thứ mà gã đã từng nghe được thì cái nào chẳng như vậy. Trên thiên đường thì mới trắng như này. Hoàng gật cù vì tự thấy câu trả lời đó của mình là đúng đắn. Gã tự an ủi rằng thôi thì cuộc đời ai chẳng phải chết. Nhưng ít ra không phải xuống địa ngục thì đó cũng là một cái kết đẹp lắm rồi. nghĩ tới đây gã liền mở miệng cười lên thành tiếng thì ôi thôi một cơn đau từ bụng giật mạnh lên tới óc khiến hoàng phải suýt xoa chửi thề mới tiếng còn mẹ nó chứ tiên sư cha thằng nào bảo chết là hết chết là không cảm thấy đau nữa thì bước ra đây tao xem coi nào hoàng nhăn nhó khẽ cúi đầu nhìn xuống dưới bụng nơi cái cọc nhũ đá vừa mới cắm vào cách đây không lâu thì gã thấy phần bụng mình lúc này được quấn băng vài kín mít Đã vậy còn có hai thanh nẹp inox ngắn kẹp lại bên sườn. Hoàng những mày tự hỏi Trên thiên đường cũng có bệnh viện hả? Thì chợt từ đâu đó có tiếng bước chân tới và chỉ trong thoáng chốc một bác sĩ mặc bộ blue trắng tinh xuất hiện nơi cửa. Theo sau đó là thầy Huỳnh với nụ cười nhẹ cùng cái nháy mắt trông thật lạ lẫm. Thì già gã nào đã chết đâu? Hỏi thì mới biết Hoàng đã hôn mê tới giờ cũng ngót 10 ngày rồi. Mới ngày rồi à thầy? Hoàng mở to mắt nhìn thầy Huỳnh ngạc nhiên. Con tưởng mới hôm qua thôi chứ. Thầy Huỳnh lắc đầu nói. Hôm qua cái đầu nhà ngươi, biết đây là đâu không? Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lào Cai đấy. Tính sờ độc thời gian đưa con tới đây, đã mất ba ngày rồi. Đấy là con đi hỏa tốc đấy. Thầy gửi con kiểu chuyển phát nhanh đấy hả? Hoàng nhữ mày hỏi, thầy Huỳnh hờ nhạt. kể ra nếu người mà chết quách rồi khéo đưa về lại nhanh hơn đấy. đằng này sống dai như con đỉa vẫn có thể hỏi xỏ như vậy thế chắc vẫn còn sống được thoải mái chứ nhỉ hoàng đốn vai nói Thế ban nãy con tưởng mình được lên thiên đường rồi cơ chứ chứ ai biết mình vẫn còn sống đâu nói rồi hoàng bắt đầu hỏi cho rõ từng tận mọi chuyện về cái thứ ấy sau lại chui ra từ đống xác chết và nhất là sau khi gã ngất đi Thì làm cách nào mà cả hai thầy trò Cùng thoát ra khỏi đó được Thầy Huỳnh gật đầu Rồi chậm chậm kể hết mọi chuyện cho Hoàng Một cách tường tận Khi ấy Ta sợ ý quá Cứ tưởng cái thứ chết tiệt kia Phải là chủ mộ cứ chứ Vậy mà thế quái nào Lúc mở nắp quan tải ra Thì lại không phải Ai ngờ đâu Thứ kia nó nằm khuất giữa đống xác thối Ở tít trong góc Ta đoán rằng Đó có thể đó chính là vợ của chủ mộ Và cô ả này bị bồi táng theo oán khí nặng nề Khiến xác của ta không phân hủy đi Và cuối cùng thành ra như vậy Nói tới đây Thầy Huỳnh cũng vén áo mình lên Để lộ ra một mảng tím bầm Nơi mạng sườn phải Thầy Huỳnh chửi thè một câu Rồi mới tiếp tục kể nốt phần Từ khi Hoàng bị ngất lịm Bằng giọng đều đều Khu mộ được cho là của Lý Bá Dân một địa chủ từng cai trị cả vùng nối vân nam và cuối thời nhà minh hắn nổi tiếng tàn bạo chuyên bắt dân làng tế quỷ để hóa giải điềm giữ khi chết ông ta bắt vợ trẻ bị chôn sống theo cùng hàng chục nô lệ theo tục cổ của người di khi một thủ lĩnh chết vợ chính sẽ bị chôn sống theo để giữ linh khí trong mộ, nhằm giúp linh hồn người chết trở thành thân núi nếu nghỉ lễ bị gián đoạn hoặc oan uổng Người vợ sẽ trở thành thi hồn mẫu, oán linh chấn mộ, cột lại cả vùng đất. Người vợ vốn là cô gái bản địa, bị bắt về làm thiếp, bị phong ấn và mộ, theo nghi lễ tà đạo. Lúc chết đi, cô thề sẽ không siêu thoát, nếu chưa được giải oan. Oán khí của cô ngày càng lớn, đặc biệt sau khi mộ bị sạt lở, ánh sáng mặt trời dọi vào, làm dạn vỡ kết giới. Ban đầu, Quán linh chỉ mang theo lời nguyện không siêu thoát vì chết oan Nhưng do bị phong ấn tà thuật, giam trong cổ mộ hàng trăm năm, tâm thức của linh hồn bị bóp méo, biến thành một dạng hồn uế, không còn phân biệt được thù oán vô can. Kết giới sụp đổ, khí âm thoát ra, linh hồn trỗi dậy theo bản năng báo thù. Nhưng trong cơn mê muội, ai đến gần cũng bị xem là kẻ địch, giống như còn thú bị giam cầm lâu ngày. khi thoát ra thì cắn bất cứ ai chạm vào đúng là trong cái rủi lại có cái may phát súng mà hoàng bắn lên trên đỉnh trần hang dù khiến cho bụng gã bị một thanh trụ đâm lên nhưng cái xác ấy cũng bị một trụ đá khác lớn hơn nhiều đâm vào bụng đổ xuống giữa người và đè cho phần đầu của cái xác ấy nát bấy hết cả mọi chuyện chỉ kết thúc khi thầy huỳnh dùng một mồi lửa thiêu rụi đi cái thứ oán nghiệt May phúc tổ ba đời nhà hoàng là khi ấy vừa hay bên cán bộ xã cho người tới giúp theo tiền báo cáo của trưởng bản, và gã được đưa cấp cứu ngay sau đó. Thầy Huỳnh thì bị công an giữ lại lấy lời khai hết ba ngày, rồi được họ thả. Tú thì chẳng qua khỏi, xác của cậu ta cùng ba người đồng môn được đưa về nhà an táng chu đáo. Còn cái mộ cổ kia... Hoàng nghe thầy Huỳnh bảo rằng chính quyền cho người bên đội khảo cổ tới làm việc và thầy chẳng để ý tới nó nữa. Hoàng nằm viện thêm một tháng rồi được thầy Huỳnh làm thủ tục ra viện để về nhà. Trên đường đi Hoàng cứ nói với thầy Huỳnh mãi rằng chưa chắc mình đã leo dừng được với cái cơ thể này đâu. Nhưng thầy Huỳnh chỉ cười mà không trả lời gì cả. Họ đi hết trừng 3 giờ đồng hồ rồi xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự. Mà Hoàng chỉ biết miêu tả nó bằng bốn từ Sa hoa lộng lẫy Bên trong một khu phố yên tĩnh Một cậu thanh niên từ bên trong ra mở cổng Thầy Huỳnh mở cửa xe bước ra trước Hoàng vẫn còn đang ngơ ngác Chưa biết đây là đâu Thì cậu thanh niên kia nói một câu khiến Hoàng giật mình Còn hơn là gặp phải ma quỷ hiện hình Bố ăn cơm nước gì chưa Để con bảo người làm dọn mâm